Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 351 Phản đồ tiêu gia 1-2, dòng xoáy đột nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mà lúc cảm nhận được bên trong dòng xoáy truyền tới uy áp dân trào mãnh liệt, khuôn mặt hàng phong và đám người xung quanh hiện rõ vẻ ngưng trọng. Đúng lúc này, từ bên trong dòng xoáy, đột nhiên truyền ra thanh âm già nua, đã lâu không ra ngoài đi đi lại lại, tự hồ có người không để trọng tài giả vào mắt rồi. Thanh âm lộ ra một cổ uy nghiêm trầm trọng, mà từ trong thanh âm này, hàng phong có thể cảm thụ được một tia uy áp khó có thể chống đối. Một tia uy áp này để hàng phong phải nhíu mày thật sâu. Ngược lại, nguyên bản khuôn mặt diệp vũ đá xám như tro tàn, nhưng sau khi nghe được thanh âm tràn ngập uy áp vô cùng vô tận, khuôn mặt chuyển thành kinh hỷ, Mà đám người lý thần nghe được thanh âm, tâm thần chấn động. Dĩ nhiên không ai có thể chỉ bằng thanh âm khiến cho tất cả các cường giả thiên giai phải sợ hãi, nhưng một phần thực lực. Quy áp này thực sự khiến họ khó có thể tưởng tượng, mà lúc này, thanh âm thình lình phát ra một lần nữa chậm rãi xuất hiện, các vị, có thể nhìn vào mặt mũi của ta, việc hôm nay dừng lại tại đây, thanh âm bình thản lại tràn ngập uy nghiêm, phản phất giống như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể, lúc này, mọi người tự nhiên phản ứng, tình huống đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là tới hướng về phía bọn họ, mà lúc này, tiêu chí nguyên bản cúi đầu trầm tư suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn phiến dòng xoáy không xa, giật mình nói, ngươi là tiêu nam quân, tiêu nam quân, mọi người nghi hoặc nhìn tiêu chiến, hiển nhiên đối với việc tiêu chiến nhận ra người kia có chút giật mình, mà lúc này, trong dòng xoáy chậm rãi xuất hiện một bóng người mờ ảo, chỉ là mọi người vẫn như cũ không thể nhìn rõ chân diện mục, mà lúc nghe được thanh âm tiêu chiến, bóng ảnh người nọ chậm rãi cười khẽ hai tiếng, lập tức dùng thanh âm bình thản không chút gợn sóng, chậm rãi nói, nghĩ không ra. Nhiều năm như vậy còn có người nhớ rõ tục danh của Lão Phu. Xem khí tức của ngươi, hẳn là người tiêu gia đúng không? Hừ. Quả nhiên là ngươi, tiêu chiến lạnh lùng nhìn bóng người trên bầu trời, lạnh giọng nói, nghĩ không ra ngươi còn sống. Tiêu cung phụng, ngươi nhận ra lai lịch người này. Hàng phong đứng bên cạnh có chút nghi hoặc hỏi, mà tiêu chiến thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cũng bình tĩnh lại, nhàn nhạt mở miệng giải thích nói, người này là phản đồ của hoàng thất chúng ta, tên là tiêu nam quân. đã từng là một cường giả thiên giai ngũ phẩm. Nghe vậy, tất cả mọi người cả kinh, nguyên lai người nọ là phản đồ hoàng thất. Đây quả thực là một chuyện mọi người chưa từng nghe nói qua. Bất quá, Hàng Phong nhanh chóng hiểu ra, nói vậy những chuyện này đều là bí mật hoàng thất. Xảy ra loại chuyện này, hoàng thất tự nhiên phong tỏa mọi tin tức. Mọi người không hề nghe nói qua cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, nếu như tiêu nam quân là phản đồ hoàng thất, lúc này lại xuất hiện tại đây, rốt cuộc muốn làm gì? Mà nghe khẩu khí, tự hồ có chút quan hệ cùng với đám người trọng tài giả kia, mà ngay lúc hàng phong vẫn đang không giải thích được, Tiêu Nam Quân lại mở miệng một lần nữa, chỉ là lúc này tâm tình của hắn đã nhiều hơn một tia ba động, Tiêu Nam Quân. Cái tên người ta hoài niệm cỡ nào a? dừng lại một chút, Tiêu Nam Quân lại tiếp tục nói, hiện tại tên gọi của Lão Phu là Diệt Hoàng, chính là đại trưởng Lão trọng tài giả, hôm nay ta muốn dẫn người của trọng tài giả đi, chư vị có ý kiến gì, lời vừa nói ra. Sắc mặt mọi người biến đổi, tiêu nam quân. Không, hiện tại hẳn là Diệt Hoàng. Lời nói này của Diệt Hoàng, rất hiển nhiên không để mọi người vào trong mắt, trong giọng nói tràn ngập bá đạo vào kiêu ngạo ngập trời. Người trước tiên không nhịn được là Lý Thần, mặc kệ ngươi là tiêu nam quân hay Diệt Hoàng, lẽ nào chỉ bằng một bộ giả thần giả quỷ của ngươi đã nghĩ muốn mang đi hai người trong tay chúng ta. Khẩu khí của các hạ quá lớn rồi, lời nói của Lý Thần cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người. Tuy rằng không biết thực lực của diệt hoàng rốt cuộc đến mức nào, thế nhưng bên phía bọn họ không phải chỉ có một cường giả thiên giai, sao phải sợ một người đối phương, chỉ là trong lòng hàng phong hiện tại nhiều hơn người khác một tia ngưng trọng, diệt hoàng đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nếu như hắn có thể nói ra lời kiêu ngạo như vậy, hàng phong tin tưởng hắn tuyệt đối có cơ sở để tự tin, quả nhiên, đúng như suy nghĩ trong đầu hàng phong, lời nói của diệt hoàng phát ra lập tức khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. các ngươi đã không muốn thả người vậy lão phu không thể làm gì khác hơn là chính mình động thủ theo lời nói của diệt hoàng vừa dứt dòng xoáy đột nhiên rung động mãnh liệt theo sau đó từng đạo thiên lôi hướng về phía mọi người oanh kích thẳng xuống thiên lôi đột nhiên xuất hiện khiến cường giả thiên giai ở đây càng thêm hoảng sợ mọi người ở đây không phải kẻ ngu ngốc đều cảm thụ được trong thiên lôi ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt mọi người đều tự động vận đấu khí chống đỡ thiên lôi đang không ngừng công kích mà lúc này Trong lòng mọi người đã khiếp sợ tới mức không thể nào hình dung được, tuy rằng thực lực hàng phong tăng mạnh, thế nhưng đối mặt với thiên lôi cuồng cuộn đánh tới cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang, thế nhưng nội tâm của hắn lại một lần nữa khiếp sợ thực lực của diệt hoàng, có thể đồng thời áp bức nhiều cường giả thiên giai tới mức như này, chỉ cần phần uy năng trước mắt đã không phải cường giả thiên giai bình thường có thể làm được. Trong ấn tượng của hàng phong, có thể sở hữu năng lực cường đại như vậy, đồng thời có thể thao túc pháp tắc tự nhiên tiến hành công kích. Ít nhất, ít nhất phải có tu vi thiên giai lục phẩm trở lên, mà nhìn thực lực của Diệt Hoàng, chỉ sợ không chỉ đơn thuần là thiên giai lục phẩm, hắn tin tưởng, một cường giả thiên giai lục phẩm, tuyệt đối không thể đồng thời kiềm chế nhiều cường giả thiên giai như vậy, phải biết rằng, trong đó, bao gồm chính bản thân hắn, tổng cộng có tới ba cường giả thiên giai ngũ phẩm, thiên lôi liên tiếp đánh xuống đã khiến chúng đệ tử huyền thiên tông và đệ tử minh quân phải khiếp sợ run rẩy. những đệ tử này đã bao giờ gặp phải tình cảnh chấn động tới như vậy cái miệng lớn há to đều trợn trừng hai mắt sững người nhìn tất cả phát sinh thậm chí ngay cả chuyện tình truy sát hàng ngũ đang trốn chạy hàng loạt cũng đã bị vứt hẳn ra khỏi đầu lúc này vệ trạch đi tới bên cạnh nếp ngôn vẻ mặt chấn động nhìn bầu trời có chút gian nan nuốt nước bọt thì thào nói này đây rốt cuộc là sao lực lượng thật đáng sợ mà nếp ngôn lại rất bình tĩnh nhìn bầu trời không trả lời câu hỏi của vệ trạch Thế nhưng trong con mắt từ đầu tới cuối không hề có chút sợ hãi nào, hiện tại đã lộ một tia quang mang, hiển nhiên đối với lực lượng thiên địa uy hiếp vô hạn này cảm thấy 10 phần kinh ngạc, thiên lôi liên tiếp đánh xuống, vài cường giả thiên giai lấy hàng phong dẫn đầu, tất cả đều có chút chật vật bất kham, may mắn chính là, công kích của lôi đình không hề có quy tắc, mọi người tránh né coi như tương đối dễ dàng, chỉ bất quá, thời điểm mọi người phục hồi lại tinh thần, ngoài ý muốn phát hiện ra Hai người Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch Nguyên Bản bị bọn họ bắt giữ, lúc này đã bị một cỗ lực lượng không tên hút vào trong dòng xoáy, hàng phong nhìn đến đây, khuôn mặt không khỏi biến đổi, những người bên cạnh càng giận tới tái mặt, không vì cái khác, nếu như truyền ra ngoài, có người dĩ nhiên dựa vào thực lực bản thân, dưới sự liên thủ của bọn họ, còn có thể cứu người đi, vậy không cần nghi ngờ chính là một cái bạc tai lớn nhất, đối với những cường giả thiên giai thành danh đã lâu này mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng được. Chỉ là, lúc mọi người bị diệt hoàng thao túng thiên lôi kinh sợ, trong lòng tuy ràng lo lắng, nhưng cẩn thận không dám tùy tiện tiến bước, ai biết, diệt hoàng còn có thủ đoạn nào khác, vạn nhất bọn họ tùy tiện đi tới, không chừng chết như thế nào cũng không biết, mà thời điểm mọi người do dự, tại phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, mọi người đầu tiên sửng sốt, lập tức thấy rõ chân diện mục của thân ảnh kia, tiểu bạch, hàng phong có chút kinh ngạc nhìn tiểu bạch, không rõ vì sao lúc này nó lại đột nhiên chạy ra. Mà tiểu bạch không hề để ý tới ánh mắt không thể giải thích được của mọi người, cái đầu của nó nghiêng nhìn vào trong dòng xoáy. Ngay sau đó, hàng phong liền thấy toàn bộ lớp lông trơn mềm sáng bóng trên người tiểu bạch đột nhiên dựng thẳng lên, mà thân thể nhìn như có vẻ nhu nhược bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Theo sau đó là tiếng hổ gầm vang vọng khắp thiên địa, theo tiếng hổ gầm này, quang mang trên người tiểu bạch bùng phát, từng đạo uy áp vốn thuộc về ma thú thiên giai phô thiên cái địa tràn khắp bốn phương tám hướng. Mọi người đều không rõ ràng vì sao Tiểu Bạch lại có biến hóa như vậy, thế nhưng tất cả đều bị uy ác vô cùng vô tận nó phát ra bước lui lại mấy bước. Hàng Phong lại có chút khiếp sợ nhìn biến hóa của Tiểu Bạch, trong lòng nhiều hơn một phần hiếu kỳ, cũng có chút lo lắng. Lúc này, khí thế trên người Tiểu Bạch không ngừng kéo lên, một tiếng hổ gầm rung trời không ngừng từ trong miệng của nó truyền ra, mà một tiếng hổ gầm này khiến dòng lôi điện trên bầu trời và dòng xoáy bị chấn động có chút tán loạn. Lúc này... Thanh âm của Diệt Hoàng một lần nữa vang lên, bất quá trong giọng nói tràn ngập một tia nghi hoặc, ma thú thiên giai. Không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải, Diệt Hoàng giống như thì thào tự nói, súc sinh, lẽ nào ngươi cho rằng lấy lực lượng của ngươi có thể ngăn cản ta sao? Tiếng nói của Diệt Hoàng vừa dứt, ngay sau đó vài đạo thiên lôi lấy tốc độ mắt thường khó có thể phân biệt trực tiếp bổ lên người tiểu bạch, thấy một màn như vậy, trong lòng hàng phong không khỏi lo lắng, thân ảnh khẽ động, liền chạy như bay về phía tiểu bạch. Trong miệng càng lo lắng hô, Tiểu Bạch, trở về, chỉ là, Diệt Hoang hiển nhiên không muốn để Hàng Phong tới gần, lại một đạo thiên lôi bổ về phía Hàng Phong, quy lực thiên lôi tuy mạnh, nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với Hàng Phong, thế nhưng đã mạnh mẽ ngăn cản Hàng Phong tiếp cận, khó tiến thêm nửa bước, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Tiểu Bạch rơi vào màn thiên lôi tầng tầng lớp lớp, liên tiếp bổ trúng, thấy một màn như vậy, mấy người tiêu linh cùng với Trầm Ngọc đều không dám tin tưởng che miệng lại. Tuy rằng Tiểu Bạch là ma thú thiên giai, thế nhưng đã ở chung với nhau lâu ngày, Tiểu Bạch sớm trở thành đồng bạn tốt nhất. Trong ấn tượng của các nàng, Tiểu Bạch chỉ là một đầu ma thú mười phần bình thường, có chút nghịch ngợm mà thôi. Bởi vậy, lúc này nhìn thấy Tiểu Bạch gặp nạn, mọi người đều lo lắng không ngớt. Mà trong màn thiên lôi trùng điệp, Tiểu Bạch tỏa quang mang màu trắng cũng phát sinh vài tiếng trống giận giống như thống khổ. Tiếng thiên lôi nổ vang cùng với tiếng Tiểu Bạch trống giận giao thoa vang vọng khắp không gian mà Hàng Phong cách đó không xa lo lắng trợn mắt muốn nứt ra tuy rằng Tiểu Bạch chỉ là một đầu ma thú thế nhưng từ khi Hàng Phong tiến vào u ám xâm lâm tới giờ nó vẫn luôn đi theo hắn tuy rằng Tiểu Bạch thường ngày rất nghịch ngợm lại thích ăn vụng đang dược hắn luyện chế ra nhưng đối với Hàng Phong mà nói Tiểu Bạch không chỉ là sủng vật của hắn mà còn là bằng hữu tốt nhất hắn còn nhớ rõ trước kia Tiểu Bạch tại Hồng Diệp Thành đã từng cứu tính mệnh của hắn lúc này thấy Tiểu Bạch rơi vào hiểm cảnh Trong lòng hàng phong tất nhiên lo lắng vạn phần, vài lần muốn xông lên giải cứu tiểu bạch, thế nhưng thiên lôi không ngừng phủ xuống trên đầu hắn lại mạnh mẽ ngăn cản bước tiến, thậm chí bức hắn không ngừng thối lui, mấy người phí lão phía sau nhìn thấy bộ dáng hàng phong liền vội vàng chạy tới, kéo hàng phong lại, hàng phong, không nên xung động. Đi tới như vậy cũng chỉ là chịu chết vô ích, phí lão trầm giọng khuyên nhủ bố lôi địch và lý thần bên cạnh cũng đang khuyên nhủ hàng phong làm sao không biết ba người nói có lý. Thế nhưng hắn cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn Tiểu Bạch rơi vào hiểm cảnh như vậy. Bất quá, đúng lúc này, Lý Thần bên cạnh đột nhiên nhắc nhở nói, Hàng Phong, ngươi bình tĩnh một chút, nhìn tình huống của Tiểu Bạch tựa hồ có chút không bình thường. Nghe vậy, Hàng Phong ngẫn ra, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tĩnh tâm nhìn về phía Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch lúc này đã hoàn toàn bị thiên lôi không ngừng đánh xuống bao phủ bên trong, bất quá quan mang màu trắng trên người nó không bởi vậy mà yếu đi. ngược lại còn đang có xu thế bành trướng mạnh mẽ hơn. Mặt khác, hàng phong tỉ mỹ nghe ngóng, phát hiện tiếng rống giận dữ của tiểu bạch, ngoài trừ bao hàm một tia thống khổ, trong đó còn kèm theo một tia hưng phấn. Điều này ngoại trừ hàng phong ở chung lâu ngày với tiểu bạch ra, chỉ sợ không ai có thể phát hiện được. Nhìn tới lúc này, hàng phong dần dần tỉnh táo lại, đứng một chỗ tỉ mỹ quan sát biến hóa trên người tiểu bạch. Tuy rằng tiểu bạch là ma thú thiên giai, thế nhưng từ khi đi theo hàng phong liền biểu hiện trí tuệ cực cao. Hàng Phong nhất thời hiểu rõ, Tiểu Bạch tất nhiên sẽ không ngốc tới mức vô duyên vô cớ một mình đi đối mặt với Diệt Hoàng kinh khủng kia, nghĩ đến đây, Hàng Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mà lúc này, Diệt Hoàng trong dòng xoáy, nhìn thấy Tiểu Bạch chịu dựng nhiều thiên lôi công kích tới như vậy còn có thể đứng vững, không khỏi kinh hãi. súc sinh này có cổ quái. Dĩ nhiên không sợ thiên lôi của ta, Diệt Hoàng thì thào tự nói, giống như không là thật, Diệt Hoàng tiện tay khống chế vài đợt thiên lôi bổ xuống. lúc trước thiên lôi đều là màu trắng, mà thiên lôi bổ lên người tiểu bạch hiện tại đã dần dần chuyển sang màu tím. Có thể thấy được quy lực của nó đã trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, vài đạo thiên lôi màu tím đánh xuống, tiếng trống giận của tiểu bạch ngược lại biến mất không còn. Mà lúc này, quan mang màu trắng trên người nó càng trở nên chói mắt. Khí tức quy áp nguyên bản phát tán rộng khắp, theo vài đạo thiên lôi phủ xuống càng trở nên cường thịnh. Thấy tiểu bạch có biến hóa này, trong đầu hàng phong liền có chút hiểu ra. Biết tiểu bạch tất nhiên xảy ra biến hóa gì đó, cảm thụ được khí thế trên người tiểu bạch không ngừng kéo lên, hàng phong từ từ yên lòng. Chương 352, tiểu bạch dị biến, lúc này, diệt hoàng trong dòng xoáy cũng cảm thụ được biến hóa của tiểu bạch, liền phản ứng biết được, đầu súc sinh trước mắt dĩ nhiên lợi dụng hắn, không khỏi giận dữ nổ tung, lập tức tức giận hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo nộ ý vô hạn, hay cho đầu súc sinh ngươi, cũng dám lợi dụng bản tôn. Quả thực muốn chết. Xem ra, Diệt Hoàng hiển nhiên đã bị hành động của Tiểu Bạch kích thích giận dữ, dòng xoáy cũng chuyển động nhanh hơn, từng đạo lôi điện màu tím quy lực kinh khủng bao trùm phụ cận dòng xoáy, bầu trời xung quanh bị một phiến mây đen bao phủ, một mảnh đông nghẹt bên dưới, chúng đệ tử mờ mịt nhìn tất cả phát sinh, thậm chí đám người hàng phong cũng cảm thấy một cổ ác bách nặng nề đè ép, lực lượng thật mạnh, người này rốt cuộc có địa vị gì, trên đại lục này dĩ nhiên còn có cường giả mạnh mẽ tới như vậy, thật đáng sợ. Bố lôi địch nhìn dòng xoáy không ngừng biến hóa trên bầu trời, cũng có chút khiếp sợ thì thào nói, nhưng Lý Thần bên cạnh lại cao màu, không biết nghĩ cái gì, thấy bộ dáng Lý Thần, Hàng Phong không khỏi hy hoặc hỏi, có phải ngươi biết chút gì? Nghe vậy, ánh mắt mọi người tập trung lên người Lý Thần, Lý Thần thấy thế, lập tức lắc đầu, nói, về phần người này, ta tin tưởng Tiêu Chiến biết rõ ràng nhất, ta đang nghĩ đến chuyện khác, Hàng Phong thấy Lý Thần như vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm nói chuyện hắn không tiếp tục hỏi nhiều ngay sau đó tiểu bạch dưới tầng quan mang màu trắng bao phủ trong lôi điện không ngừng ngưng tụ áp bách dần dần phát sinh tiếng trống giận rung trời chuyển đất cùng với tiếng trống giận này quan mang màu trắng nguyên bản bao phủ trên người tiểu bạch chợt bị đánh tan ngay sau đó thân thể chỉ lớn bằng bàn tay trong ánh mắt giật mình của mọi người chậm rãi bành trướng tới cuối cùng đã trở nên to lớn tương đương với một người trưởng thành trống vừa gầm lên giận dữ thân thể vừa mới bành trướng giống như thổi phòng đột nhiên nổ tung chớp mắt một đầu ma thú toàn thân tỏa khí tức lôi điện nồng nặc xuất hiện toàn thân ma thú vẫn là lớp lông màu trắng mềm mại thế nhưng từ trong lớp lông mờ hồ có thể nhìn thấy tia sáng bóng nhẵn nhụi bốn chi cường tráng đầy lực lượng cương trải màu trắng bạc cứng rắn, trên cái đầu cực lớn một đôi con mắt hổ như chuông đồng phát ra u quang sâm sâm theo cái đầu của tiểu bạch hơi ngẩn trống lên một tiếng còn to hơn trước càng khiến người ra run sợ chính là vẻ lành lạnh phát ra từ cặp răng nanh sắc nhọn trong miệng nó thấy bộ dáng biến hóa của tiểu bạch mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc mà hàng phong lúc này nhìn bộ đáng tiểu bạch cũng có chút kinh ngạc vô cùng hàng phong tự nhiên hiểu rõ tiểu bạch chính là hậu đại cửu u bạch hổ hàng phong tự nhiên đã từng gặp qua cửu u bạch hổ trưởng thành thế nhưng bộ đáng của tiểu bạch hiện tại trong mơ hồ mặc dù có chỉnh thể của cửu u bạch hổ thế nhưng dáng dấp vẫn có chút khác nhau chí ít Hắn biết, cửu U Bạch Hồ chưa từng xuất hiện con nào mang theo lôi điện, vừa vặn lúc này, Diệt Hoàng tích tụ lôi điện đã hình thành, cảm thụ được lôi điện so với trước đó còn mạnh mẽ, kinh khủng hơn 10 lần, mấy người hàng phong đều không nhịn được thối lui vài bước. Từ trong màn lôi điện này, bọn họ đã cảm thụ được uy hiếp thật sâu, bất quá, Tiểu Bạch sau khi biến hóa tựa hồ không hề e ngại lôi điện do Diệt Hoàng phát ra, một đôi mắt hổ mở lớn, lôi điện bao phủ xung quanh thân thể nó phát ra thanh âm bùng bùng quái dị. Tứ chi nhẹ nhàng chuyển động trong hư không, thân ảnh của tiểu bạch lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như sấm sét lao về phía diệt hoàng trong dòng xoáy giữa bầu trời, hừ. Xuất sinh, cho người biết kết quả của việc dám lợi dụng bản tôn, diệt hoàng lạnh lùng nói một tiếng, lập tức, thiên lôi ngưng tụ tới cực hạn theo tiếng nói của diệt hoàng vừa dứt, bổ thẳng về phía tiểu bạch, trong bầu trời, mọi người chỉ nhìn thấy hai đạo lôi điện một trắng một tím hung hăng va chạm với nhau, nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn chính là. Tiểu bạch hóa thành lôi điện màu trắng, tại lúc đụng với lôi điện do diệt hoàng phát ra, nó trực tiếp há mồm, một ngụm nuốt vào bụng, thấy một màn như vậy, mọi người đều bị kinh ngạc không gì sánh được, mà lý thần đang giữ lấy hàng phong giật mình hỏi thăm, tiểu bạch rốt cuộc có lai lịch gì, cho tới bây giờ ta vẫn chưa hề nhìn thấy qua ma thú có thể thôn vệ lôi điện A, bản thân hàng phong cũng có chút mơ hồ, căn bản không rõ lắm rốt cuộc tiểu bạch đã xảy ra chuyện gì, vì vậy rất bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ngay lúc mấy người nói chuyện, tiểu bạch đã hoàn toàn nuốt chửng lôi điện màu tím vào trong miệng, mà lúc này, diệt hoàng ẩn nấp trong dòng xoáy lạnh lùng cười, nói, súc sinh, thực sự không biết sống chết, nhiều năng lượng như vậy, ngươi có thể tiêu hóa được sao, không xong, tiểu bạch quá mức làm ẩu rồi, diệt hoàng hiển nhiên đã phát hiện ra tiểu bạch có thể hấp thu lực lượng lôi điện, vì vậy mới cố ý tập trung nhiều lôi điện tới như vậy, chính là vì muốn tiểu bạch nuốt vào toàn bộ. Hàng Phong phản ứng, lập tức nói, không nghĩ tới Tiểu Bạch dĩ nhiên nuốt nhiều năng lượng tới vậy, chỉ sợ thân thể của nó không thể thừa nhận nổi, mọi người nghe vậy, cũng đã hiểu ra âm mưu của Diệt Hoàng, không khỏi thầm than người này giảo hoạt, chỉ bất quá tình huống lúc này, mọi người đã không thể tránh được, mà hiện tại, không ai phát hiện ra, Tiểu Bạch phiêu phù giữa không trung, đôi mắt hổ nghe lời nói của Diệt Hoàng, liền hiện lên một tia giảo hoạt, rất nhanh, trong sự khiếp sợ của tất cả mọi người. tiểu bạch một lần nữa mở miệng một đạo lôi điện màu tím không ngừng tụ tập phát ra từ trong miệng nó mục tiêu rõ ràng chính là người trong dòng xoáy hàn phong thấy cử động này của tiểu bạch có chút kinh ngạc lập tức hiểu ra trên mặt không khỏi nở nụ cười vui vẻ trong lòng càng thầm than lực lượng thần kỳ của tiểu bạch dĩ nhiên có thể chuyển hóa lực lượng lôi điện của địch nhân thành lực lượng của mình rồi trả lại đối phương thực sự quá mức ngoài dự đoán của mọi người hàn phong quen thuộc tiểu bạch như vậy còn không ngờ tới Thân ảnh trong dòng xoát tự nhiên cũng không thể lường trước được, tại lúc đối mặt với công kích đột nhiên xuất hiện, Diệt Hoàng không hề phòng bị, lôi điện màu tím không chút lưu tình trực tiếp xuyên thấu qua tầng mây xung quanh, tiến vào trong dòng xoáy, mọi người chỉ nghe được trong dòng xoáy truyền tới tiếng kêu đau đớn, lập tức liền nghe thanh âm nổi giận của Diệt Hoàng truyền tới, súc sinh. Dĩ nhiên giảo hoạt như vậy, hôm nay bản tôn nhận thua, tương lai nhất định trả lại gấp bội, dừng lại. Diệt Hoàng tiện đà quay sang mọi người phía dưới nói, huyền Thiên Tông, còn có các vị băng trợ huyền Thiên Tông, chuyện hôm nay, bản tôn nhở kỹ, trọng tài giả ngày sau nhất định còn trở lại. Nói xong, dòng xoáy thuộc về Diệt Hoàng chuyển động nhanh hơn, trong chớp mắt đã nhỏ hơn gấp 10, ngay sau đó, chớp mắt triệt để biến mất nơi trang trời, theo hắn cùng nhau biến mất, tự nhiên còn có hai người Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch được cứu đi. Diệt Hoàng vừa đi, cũng đã tuyên cáo hành động lần này lấy thất bại làm kết quả cuối cùng. Thế nhưng, trong lòng mọi người hiện tại lại không hề cảm thấy vui vẻ, dù sao, Diệt Hoàng đột nhiên xuất hiện kia đã thể hiện thực lực vô cùng kinh khủng, đã để lại trong lòng mọi người ấn tượng không thể xóa nhòa. Cho tới lúc này, những cường giả đến từ các địa phương khác nhau đã phát hiện ra, nguyên lai phía trên bọn họ, dĩ nhiên còn có tồn tại cường đại đáng sợ tới mức như vậy, mà câu nói cuối cùng của Diệt Hoàng vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tất cả mọi người, chương 353, sau đại chiến. Một hai, theo Diệt Hoàng rời đi, bầu trời một lần nữa khôi phục một mảnh trong sáng, lúc này, toàn bộ huyền Thiên Tông đã khôi phục lại bình yên, đệ tử ngũ Đại Tông Môn tại lúc Diệt Hoàng xuất hiện, người chết không thể chạy trốn, người sống đều đã rời đi, hiện trường chỉ còn lại đệ tử huyền Thiên Tông và đệ tử các thế lực khác tới tiếp viện, trên toàn bộ đỉnh núi, đã chất đóng mấy trăm cổ thi thể, có ngũ Đại Tông Môn, cũng có đệ tử huyền Thiên Tông cùng với Tứ Các và Thanh Lam Tông, đại chiến lần này, có thể coi như một trận đánh thảm liệt nhất trong thiên tinh đế quốc mấy trăm năm qua. Chỉ là ngũ đại tông môn và liên minh huyền thiên tông đã góp đủ mặt 11 thế lực lớn, mà quan trọng hơn, ngay cả thế lực hoàng thất và trọng tài giả cung tham dự vào trong đó. Không thể không nói, lực ảnh hưởng của trận chiến này đã đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thiên tinh đế quốc. Tuy rằng còn chưa tới mức dao động quá sâu căng cơ, thế nhưng đối với chỉnh thể thực lực của thiên tinh đế quốc đã có lực ảnh hưởng nhất định. nhưng dù sao cũng là một siêu cấp đế quốc thống trị nghìn năm mặc dù phát sinh chiến đấu các thế lực đại quy mô như vậy những tiểu quốc xung quanh khác không dám đơn giản nhè răng nanh lúc này đám người hàng phong hồi phục tinh thần liền trở về cuối cùng tiểu bạch phát uy lúc lúc đánh diệt hoàng phải bỏ chạy liền lập tức trở lại bên cạnh hàng phong chỉ bất quá mặt hổ của nó nhìn qua có chút uể oải hàng phong đối với tiểu bạch đột nhiên biến thành lớn còn có chút không thích ứng Hoàng hảo sau đó Không biết là nguyên nhân lực lượng hao tổn hết hay nguyên nhân nào khác, trên người Tiểu Bạch đột nhiên phát ra một đạo quang mang nhàn nhạt, tiếp đó là âm hưởng rất nhỏ. Cuối cùng, thân thể hùng tráng uy phong lẫm lẫm của Tiểu Bạch biến mất không thấy, còn lại chỉ là một đầu mèo con lớn chừng lòng bàn tay, cái bụng tròn trịa, tràn đầy bộ dáng tháo khỉnh khỏe mạnh đáng yêu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng ra được, đầu ma thú sủng vật vẻ bề ngoài không chút lực chiến đấu này vừa mới đánh lui Diệt Hoàng. kẻ khiến một đám cường giả thiên giai như hàng phong phải kinh hãi không thôi lúc tiểu bạch biến đổi trở thành bộ dáng ban đầu lập tức nhảy lên trên vai hàng phong dùng cái đầu nhỏ bé của nó vô cùng thân thiết cọ cọ vào mặt hàng phong nhìn bộ dáng làm nũng của tiểu bạch hàng phong cười cười lập tức xoa xoa cái đầu của nó bất quá hàng phong nhanh chóng phát hiện ra trên trán tiểu bạch đã xảy ra biến hóa tại chính giữa trán của nó dĩ nhiên xuất hiện một đạo ấn ký cùng loại với đồ án lôi điện hàng phong rất vững tin Đồ án này trước đây tuyệt đối không có, trong lòng vô cùng kinh ngạc biến hóa của Tiểu Bạch, thế nhưng rất nhanh nghĩ đến một màn vừa rồi, liền hiểu ra, bất quá trong lòng Hàng Phong lại có chút nghi hoặc, lẽ nào Tiểu Bạch không chỉ có năng lực nuốt đang dược đề cao thực lực, thậm chí ngay cả lôi điện cũng có thể hấp thu đề cao tiến hóa. Tỉ mỉ quan sát Tiểu Bạch vài lần, Hàng Phong phát hiện ra, so với lúc trước, khí tức của Tiểu Bạch tựa hồ có tăng trưởng. Phát hiện này, càng thêm xác định suy đoán trong lòng hắn. mà lúc này mấy người lý thần và phí lão nhanh chóng chạy tới mười phần hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào tiểu bạch trên bờ vai hàng phong xem nhãn thần của bọn họ tự hồ đối với tiểu bạch vừa mới đại triển thần uy vô cùng hiếu kỳ chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm để quan tâm chuyện này tuy rằng bọn họ đã đanh bại ngũ đại tông môn người chết đã chết người chạy trốn đã chạy trốn thế nhưng tổn thất bên phía bọn họ còn chưa rõ đoạn thời gian tiếp theo tự nhiên phải an bài người thanh lý chiến trường Cùng với những chuyện sau đó, mà chuyện này, tự nhiên do huyền cơ tử đến phụ trách, trải qua một phen đại chiến, đông đảo đệ tử bên dưới bể oải bất kham, đều nhanh chóng trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, rất nhanh, trên núi chỉ còn lưu lại ít ỏi mấy người, mà trong đó, đại bộ phận đều là người quen của hàng phong. Lúc này vệ trạch và nếp ngôn đi tới trước mặt hàng phong, đầu tiên vệ trạch nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hàng phong một lượt, trong miệng còn không ngừng phát ra thanh âm chật chật. Hàng Phong thấy biểu tình quái dị của vệ trạch, chỉ đành cười khổ không thôi, bất quá trong lòng cảm thấy mười phần vui vẻ, dù sao, từ khi hắn tiến vào thiên giai, một ít người nguyên bản quen biết, tại lúc đứng trước mặt hắn đều trở nên nghiêm túc hơn nhiều, thậm chí ngay cả mạnh hùng tiếp xúc sớm nhất cũng không tránh khỏi, chỉ có vệ trạch trước mắt, từ lúc đầu, tại thiên thánh cốc không hề khinh thường giao lưu với một đệ tử tông môn nhỏ, hắn đã chân tình kết giao, vô luận chính mình trở nên cường đại cỡ nào. Thái độ của hắn đối với chính mình trước sau như một Chưa bao giờ biến đổi qua Vì vậy, Hàng Phong vô cùng quý trọng Tình hữu nghị giữa hai người Lúc thấy bộ dáng của vệ trạch Hàng Phong chỉ cười cười nói Ngươi nhìn ta như vậy làm gì Ta không phải nữ nhân Đột nhiên nghe được lời nói của Hàng Phong Vệ trạch đầu tiên sửng sốt Lập tức phản ứng lại Cũng ha ha cười Nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi Cũng hóng hỉnh hiếm thấy a. Dừng lại, vệ trạch vẫn sợ hãi Mười phần than thở, bất quá Nói gì thì nói, tiểu tử ngươi thế nào mới mấy tháng trước vội vã tới Thánh Lam Tông, thế nào mà chớp mắt lại tăng tiếng thực lực lên rồi. Ta phát hiện trên lệnh giữa chúng ta càng lúc càng lớn hơn, không chỉ riêng vệ trạch, những người khác bên cạnh nghe được cũng hiện biểu tình tràn đầy cảm xúc, như Niếp Ngôn, Đường Vũ Nhu, còn có đám người lôi chấn thiên lôi các đều có chung cảm xúc với lời nói của vệ trạch, trước kia, tại thiên thánh cốc, bọn họ chính là đối thủ lôi đài của nhau, lúc này, mới vài năm qua đi. Hàng Phong đã bước tới trình độ bọn họ không thể nào chạm tới được, lúc trước đại chiến, bọn họ chỉ có thể hỗn chiến loạn thành một đoàn với các đệ tử bên dưới, mà Hàng Phong lại một mình một người đối mặt với nhị trưởng lão Diệp Phong, người có thực lực cực mạnh trong trọng tài giả, cuối cùng còn đánh bại, có thể nói, đại chiến vừa rồi, Hàng Phong có tác dụng quan trọng làm xoay chuyển cục diện, chí ít đổi thành bọn họ, căn bản không thể làm được tới bước này, đương nhiên. Không chỉ là những đệ tử đã từng cùng một tầng cấp với Hàng Phong cảm khái, cho dù là những cường giả thiên giai thành danh đã lâu thế hệ trước, trong ánh mắt nhìn về phía Hàng Phong cũng không nhịn được sợ hãi than thở không thôi. Cường giả thiên giai chưa đầy 20 tuổi, đại lục từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua, hơn nữa thực lực của Hàng Phong không chỉ đơn giản là thiên giai nhất phẩm bình thường, mà đã hoàn toàn sánh bước với những cường giả thiên giai ngũ phẩm ở đây, thấy năng lực của Hàng Phong hiện tại, đứng trước mặt bọn họ. hoàn toàn có thể lấy tư thái bình đẳng để đối đãi những cường giả này nhìn hàng phong trong lòng không nhịn được có chút đố kỵ với huyền thiên tông một tông môn nhỏ vốn không vào mắt bọn họ dĩ nhiên gặp được một môn đồ thiên phú tuyệt cao chưa từng có thực sự muốn mọi người ghen tị tới chết bất quá rất nhanh bọn họ bình ổn được tâm tình biểu hiện tự nhiên không nói thêm điều gì dù sao thực lực của huyền thiên tông hiện tại mọi người đều nhìn rõ ràng trong mắt ngoại trừ một ít nội tình cần phải có thời gian để lắng động ra Những phương diện khác, Huyền Thiên Tông không hề thua kém bất cứ tông môn nào. Một thế lực siêu cấp mới nổi tự nhiên nên kết giao thật tốt. Đây cũng chính là một nguyên nhân trước kia mọi người đáp ứng kết minh, bằng không thay đổi một tông môn nhỏ bé đưa ra chuyện kết minh, chỉ sợ những người này ngay cả trả lời cũng lười làm. Đương nhiên, lúc này cao hứng nhất tự nhiên là người của Huyền Thiên Tông. Huyền cơ tử nhìn thấy Hàng Phong trở về, con mắt cười đến hiếp lại. Tầm quan trọng của Hàng Phong đối với Huyền Thiên Tông sợ là không người nào rõ ràng hơn so với hắn, có thể nói tất cả phong quan của huyền Thiên Tông hiện tại chính là do hàng phong mang tới mất đi hàng phong, cũng giống như muốn lấy đi mạng của huyền Thiên Tông trước đó vài ngày hàng phong thủy chung không xuất hiện, huyền cơ tử lo lắng không dứt, hiện tại cuối cùng đã có thể thoải mái thở vào nhẹ nhõm mà lúc này, tiêu linh và trầm ngọc cùng với lâm nguyệt, lâm Vĩ vân đều tiến tới, thấy trên mặt các nàng vui vẻ không khép được miệng cười hàng phong cũng hài lòng nhếch miệng Đối với hắn mà nói, mấy nữ tử trước mắt đối với hắn mà nói chính là người quan trọng nhất, tiêu linh là người yêu của hắn, Trầm Ngọc đã từng cùng hắn vượt qua mấy lần sinh tử, mà Lâm Nguyệt và Lâm Vĩ Vân Càng không cần phải nói, một người là sư phụ quan trọng nhất kiếp trước lẫn kiếp này, một người là sư tỷ vô cùng quan tâm bảo vệ hắn kiếp trước, mà kiếp này lại cuốn quyết si mê không dứt, bốn nữ tử này, bất luận là người nào gặp phải chuyện không may mà nói, sợ rằng đều là đã kích không thể tiếp thu đối với hàng phong. Đương nhiên, hiện tại phỏng chừng còn muốn nhiều hơn một đường vũ nhu bên cạnh, nữ tử vừa mới cách đây không lâu cùng hắn vượt qua quỷ môn quan, đối mặt với nữ tử mặt lạnh trong nóng, Hàng Phong tự nhiên hiểu rõ tình ý của nàng, tuy rằng trên mặt các nàng đều rất kích động, thế nhưng nhìn những tử thi ngổn ngang xung quanh, Hàng Phong biết không phải chỗ nói chuyện, vì vậy mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở lại đại đường huyền thiên tông, chỉ để lại một ít đệ tử phụ trách quét dọn hiện trường. Thuận tiện tìm kiếm thi thể đồng môn đã chết đi, tuy rằng đã trải qua một hồi đại chiến, thế nhưng dù sao tất cả mọi người đều là cường giả thiên giai, còn chưa tới mức mệt mỏi hư thoát như các đệ tử bình thường khác. Hiện tại, mười mấy người ngồi trong đại đường, hàng phong cũng có mặt, bất quá, bầu không khí ngược lại có chút ngưng trọng, không vì cái gì khác, chỉ vì cuối cùng đột nhiên xuất hiện diệt hoàng, mọi người ai ai cũng không nghĩ tới, trong trọng tài giả dĩ nhiên còn ẩn giấu một tồn tại cường đại như vậy. nhất là câu nói cuối cùng trước khi diệt hoàng rời đi thủy chung luôn quanh quẩn vang vọng trong lòng mọi người mà ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung toàn bộ lên người tiêu chiến đang trầm tư tĩnh tọa một bên hiển nhiên lời đối thoại giữa tiêu chiến và diệt hoàng trước đó mọi người đều nhớ kỹ hiện tại ánh mắt nhìn về phía hắn đều ẩn chứa chờ mong giải thích nghi hoặc tiêu chiến thấy ánh mắt mọi người dùng hết về phía mình tự nhiên rõ ràng ý đồ của bọn họ thoáng chỉnh lý tư lự trong đầu cuối cùng tiêu chiến thở vào một hơi Nhãn thần có chút thâm thúy, ngữ khí trở nên thoáng trầm thấp nói, chuyện này nói ra rất dài. Diệt hoàng kia xác thực đã từng là một thành viên trong hoàng thất tiêu gia chúng ta, hơn nữa trong toàn bộ cùng thế hệ tiêu gia năm đó. Thiên phú của hắn đứng đầu, dừng một chút, tiêu chiến tự hồ hồi tưởng lại tình cảnh năm đó. Ngữ khí tràn ngập tiết hận thật sâu và bất đắc dĩ, nói, năm đó, đông đảo trưởng lão tiêu gia đối với tiêu nam quân, cũng chính là diệt hoàng hiện tại có ký thác cực cao. Mà hắn xác thực cũng nỗ lực 10 phần, tuổi tác còn chưa tới 40 đã bước vào cảnh giới thiên giai, có thể nói chính là thiên tài trăm năm khó gặp, chỉ là sau lại xảy ra một sự tình, làm hắn phản bội hoàng thất chúng ta. Lúc nghe được tiêu chiến nói tới tiêu nam quân lấy tuổi tác chưa đầy 40 bước vào cảnh giới thiên giai, mọi người trong đại đường không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn về phía hàng phong nhàn nhã ngồi bên cạnh, cảm thụ được ánh mắt mọi người, hàng phong không nói được câu nào, chỉ lắc đầu cười khổ. Tuy rằng Tiêu Nam Quân theo như lời Tiêu Chiến nói xác thực là thiên tài trăm năm khó gặp, thế nhưng đứng trước mặt Hàng Phong thực sự kém hơn không chỉ một chút, mà Tiêu Nam Quân năm đó chưa đầy 40 tuổi bước vào cảnh giới thiên giai, hôm nay đã đạt được thực lực khiến người khác phải khiếp sợ, có thể nghĩ, tương lai của Hàng Phong tới mức nào, nghĩ tới đây, trong lòng mọi người hiếu kỳ không gì sánh được, các ngươi không nên nhìn ta như vậy, hãy tiếp tục nghe Tiêu Cung Phụng nói đi, bất đắc dĩ. Hàng Phong muốn để ánh mắt của những người này rời khỏi chính mình, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Quả nhiên, mọi người đối với việc Hoàng đột nhiên xuất hiện kia vô cùng lưu ý, nghe vậy liền hồi phục lại tinh thần. Lúc này, Tiêu Chiến mở miệng nói tiếp, tuy rằng chuyện này đã xảy ra nhiều năm, thế nhưng dù sao coi như một đoạn tai tiếng của Hoàng Thất, nếu như không phải Tiêu Nam Quân xuất hiện ngoài dự liệu, cũng mang tới uy hiếp lớn tới như vậy, chỉ sợ ta vĩnh viễn không nguyện ý nhắc tới. Mọi người nghe được lời nói của Tiêu Chiến, tự nhiên hiểu rõ ý tứ ẩn hàm trong đó, lập tức mọi người lên tiếng bảo chứng, mọi chuyện nghe được ngày hôm nay tuyệt đối không truyền ra bên ngoài, thấy đông đảo cường giả thiên giai mở miệng bảo chứng, Tiêu Chiến gật đầu, đối với lời bảo chứng của các cường giả có danh tiếng, Tiêu Chiến vô cùng yên tâm, vì vậy, Tiêu Chiến thoáng chỉnh lý ý niệm hỗn loạn trong đầu, tiếp tục mở miệng nói, năm đó, với thiên phú của mình. Tiêu Nam quân xác thực là kỳ tài trăm năm khó gặp của tiêu gia chúng ta, toàn bộ tiêu gia đối với tiêu chiến ký thác kỳ vọng cực cao. Chỉ là, lúc đó tiêu Nam quân còn có một huynh trưởng, chính là tiêu phá quân, tiêu phá quân. Đó không phải là thiên tinh đại đế đời trước hay sao, thân là con dân thiên tinh đế quốc, Hàng Phong tự nhiên biết rõ các đời thiên tinh đại đế, tuy rằng hắn chưa từng tiếp xúc qua với tiêu phá quân, thế nhưng cũng biết được năng lực của tiêu phá quân tương đối xuất chúng. Thế nhưng năng lực này không phải biểu hiện trên thiên phú đấu khí, mà là phương diện hắn thống trị toàn bộ đế quốc. Có người đã từng đánh giá, tiêu phá quân chính là một vị đế vương xuất sắc nhất trong các đời thiên tinh đại đế. Có sự thống trị của hắn, thiên tinh đế quốc từng hùng bá một thời, bốn phương thần phục. Hôm nay tiêu tấn kế nhiệm vương vị, tuy rằng năng lực thống trị không tồi, thế nhưng đại bộ phận vẫn là kế thừa sự huy hoàng của tiêu phá quân lưu lại. Đối với việc tiêu gia dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai đại nhân vật kỳ tài ngút trời, trong lòng mọi người đều thổn thức và cảm khái, chỉ là, không rõ vì sao, hai huynh đệ này, một văn một võ, nếu như hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên có thể khiến hoàng thất nguyên bản đang cường thịnh càng đi lên con đường huy hoàng, vì sao tiêu nam quân cuối cùng lại phản bội tiêu gia, trong ánh mắt không giải thích được của tất cả mọi người, tiêu chiến chậm rãi nói ra nguyên nhân, nguyên lai, tiêu nam quân kia trên phương diện tu luyện đấu khí, Toàn bộ tiêu gia không người nào so sánh được, thế nhưng lúc đó hai huynh đệ đồng thời thích một nữ tử, mà cả hai huynh đệ đều biết được chuyện này, vì vậy bọn họ hứa hẹn cạnh tranh công bằng với nhau. Mà nữ tử kia cuối cùng tương đối thích tiêu phá quân phong lưu tiêu sái hơn, nguyên bản, dựa theo tình huống phát triển như vậy, cho dù là bất cứ phương nào thất bại cũng không đủ dẫn tới kết quả huynh đệ phản bội, mà tiêu nam quân càng rời khỏi tiêu gia, sau khi nữ tử kia có quyết định. Tiêu Nam quân xác thực vô cùng thất vọng, nhưng vẫn chưa hề biểu hiện qua tâm tình gì khác, quan hệ với tiêu phá quân rất tốt, chỉ là, lúc tình trường thất ý, tiêu Nam quân có ý định theo con đường khác, mục tiêu chính là chức vị gia chủ tiêu gia, cũng chính là vương vị thiên tinh đế quốc, chương 354, lý do diệt hoàng, kỳ thực, chuyện này nói ra cũng không tính là gì, dù sao lịch đại thiên tinh đại đế đều là người có thực lực phi phàm, lấy năng lực của tiêu Nam quân. Xác thực thừa đủ năng lực kế thừa vương vị, có trách thì phải trách vị huynh trưởng tiêu phá quân của tiêu nam quân kia. Thiên phú đấu khí của tiêu phá quân xác thực không bằng tiêu nam quân, thế nhưng phương diện chính trị lại có thủ đoạn phi thường, có 10 tiêu nam quân cũng không đấu lại được. Ngay lúc đó, gia chủ tiêu gia phát hiện ra năng lực của tiêu phá quân, vì vậy liền thương nghị với đông đảo trưởng lão, quyết định truyền vương vị cho tiêu phá quân, còn tiêu nam quân thì để bên cạnh hỗ trợ huynh trưởng. Quyết sách của gia chủ tiêu gia và đông đảo trưởng lão xác thực không sai, cũng 10 phần hợp lý, chỉ là bọn họ đã quên đi một điểm, đó chính là thái độ của tiêu nam quân, là đệ tử thiên phú tu luyện đấu khí kiệt xuất nhất lịch đại tiêu gia, tiêu nam quân tự có ngạo khí của chính mình, đầu tiên là phương diện tình trường bại trong tay huynh trưởng tiêu phá quân đã khiến hắn cảm thấy vô cùng thất lạc, không những vậy, đến vương vị nguyên tưởng rằng dễ như trở bàn tay đối với hắn. Không nghĩ tới cuối cùng một lần nữa bị huynh trưởng của chính mình đoạt được, tương phản kịch liệt như vậy, hơn nữa tình cảm tích lũy từ trước, cuối cùng thúc đẩy tiêu nam quân triệt để bạo phát. Vì vậy, tiêu nam quân liều lĩnh tới tìm gia chủ tiêu gia khi đó, cũng là vị phụ thân thân sinh của chính mình, ngay trước mặt thiên tinh đại đế tiêu chấn dằn co. Tiêu nam quân cho rằng tiêu chấn thiên vị huynh trưởng không thích chính mình, mới dẫn tới quyết định này, mà tiêu chiến đối với Nhi tử giận dữ tới dằn co cũng vô cùng phẫn nộ. liền lập tức hạ lệnh nghiêm phạt bế quan lúc đó, nghe được quyết định của phụ thân mình tiêu nam quân hầu như giận dữ muốn nổ tung chút lý trí cuối cùng trong nháy mắt bị phẫn nộ đánh tan vì vậy, ngay lúc đó tiêu nam quân đã có hành động rời khỏi tiêu gia khiến mọi người khiếp sợ hắn dĩ nhiên thừa dịp tiêu chấn không chú ý xuất thủ đánh thương nặng phụ thân chính mình đồng thời, liên tục giết chết hai vị trưởng lão nghe tiếng chạy tới triệt để phản bội tiêu gia Việc này tại thời điểm đó nhất nên một phen sóng gió ngất trời tại đế đô, tiêu gia phản ứng cực nhanh, phong tỏa mọi tin tức liên quan, cũng hạ lệnh đuổi bắt tiêu nam quân. Chỉ là, khi tiêu nam quân thoát khỏi đế đô tiêu gia, thân ảnh giống như đá chìm đáy biển, không còn một chút tin tức xuất hiện, cho dù tiêu gia truy tìm như thế nào cũng không có bất cứ đầu mối nào khác, mà ngay sau đó, gia chủ tiêu gia tiêu chấn, bởi vì thương nặng khó chịu đựng, không lâu sau liền chết đi. Mà tiêu phá quân nhanh chóng thừa kế vị trí của tiêu chấn, trở thành một đời thiên tinh đại đế mới, tiêu phá quân đối với hung thủ hại chết phụ thân của chính mình tự nhiên căm thù tới tận xương tủy, vì vậy lúc kế thừa vương vị, không hề hủy bỏ lệnh truy bắt đối với tiêu nam quân, chỉ là, thẳng tới khi tiêu phá quân nhường ngôi, vẫn như cũ không tìm được bất cứ đầu mối nào về tiêu nam quân, bởi vì tiêu nam quân lúc rời khỏi tiêu gia, bản thân bị thương nặng, cuối cùng theo thời gian trôi qua, Mọi người đều cho rằng Tiêu Nam Quân đã chết đi, việc này coi như tạm thời kết thúc, mà dưới sự che giấu của Tiêu Gia, chuyện tình năm đó dần dần biến mất khỏi trí nhớ của tất cả mọi người, thẳng cho tới tận hôm nay, số người biết được chuyện này đã không còn nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới, thời gian đã trôi đi nhiều như vậy, phản đồ năm đó nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ ở Tiêu Gia, dĩ nhiên xuất hiện dưới tình huống vừa rồi, mà thân phận của hắn dĩ nhiên chính là vị đại trưởng lão trọng tài giả thần bí Diệt Hoàng. Nếu như không phải tiêu chiến năm đó hiểu biết tương đối sâu với tiêu nam quân, chỉ sợ là không ai có thể nhận ra được thân phận của hắn, nghe được lời trần thuật của tiêu chiến. Trên mặt mọi người trong đại đường đều tràn ngập vẻ kinh Hãi bọn họ không thể ngờ tới, hoàng thất tiêu gia thịnh cực một thời, dĩ nhiên còn có một đoạn bí tân nghe đến khiếp sợ như vậy. Hàng phong đối với chuyện này cũng thầm than không ngớt, nhất là thấy vẻ mặt tiết hận và căm thù của tiêu chiến, tự nhiên cũng hiểu được tâm tình của hắn. Đối với thiên tài không thể không thừa nhận như tiêu nam quân, xác thực là thứ mà các thế lực thiết tha mơ ước, chỉ là một người như vậy, kết quả dĩ nhiên phản bội gia tộc, đối với tiêu gia mà nói, không chỉ là tổn thất cực đại, hơn nữa bởi vì nguyên nhân tiêu nam quân, tiêu gia còn đồng thời mất đi ba cường giả thiên giai, có thể nói, cứ như vậy, thực lực của tiêu gia trong chớp mắt đã tổn thất gần một nửa, nếu như nói, lúc đó không xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ uy thế của hoàng thất hiện tại càng thêm mạnh mẽ. Cũng không tới mức ngay cả đám trọng tài giả cũng dám dương oai trên đầu bọn họ. Thảo nào lời nói cuối cùng của tiêu chiến lại thể hiện cảm xúc căm thù tới tận xương tủy như vậy. Lập tức, Hàn Phong lại nghĩ đến, tiêu nam quân năm xưa đã hóa thân thành đại trưởng lão trọng tài giả hiện nay, còn tự gọi chính mình là diệt hoàng. Hiển nhiên cừu hận của hắn đối với tiêu gia không vì thời gian mà giảm bớt. Từ bản thân hai chữ diệt hoàng có thể nhìn ra, ý nghĩ hai chữ này chính là tiêu diệt hoàng thất. có thể thấy được năm đó tiêu nam quân bất mãn thế nào với tiêu gia. Chỉ là, chuyện tình cấp bách trước mắt cũng không phải là quan tâm tới ân oán giữa hoàng thất và tiêu nam quân. Mà kế tiếp, bọn họ phải chuẩn bị như thế nào mới có thể ứng phó được trả thù điên cuồng của trọng tài giả. Tuy rằng đại chiến vừa qua, ngũ đại tông môn hầu như đã bị tiêu diệt, những đệ tử chạy trốn còn sót lại căn bản không thể gây nên sóng gió gì lớn, nhưng vừa nghĩ đến việc hoàng xuất hiện liền mang tới cho mọi người sức ép vô hạn. Trong lòng Hàng Phong cũng 10 phần trầm trọng, tuy rằng cuối cùng bởi vì Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện khiến Diệt Hoàng phải ăn thiệt thòi bỏ chạy, thế nhưng Hàng Phong rất rõ ràng, trốn trong dòng xoáy kia không phải là bản thể của Tiêu Nam Quân, cũng không phải là bản thể chân chính, lấy tinh thần lực của Hàng Phong, tự nhiên có thể nhận ra được, Tiêu Nam Quân trong dòng xoáy bất quá chỉ là một tinh thần thể do ý niệm ngưng tụ thành hình mà thôi, mà chỉ là một tia ý niệm tinh thần đã đủ sức khiến các cường giả thiên gia thành danh đã lâu phải thúc thủ vô sách. Hàng Phong rất khó tưởng tượng, nếu như là Tiêu Nam Quân tự mình tới sẽ là tình cảnh như thế nào. Đối với thực lực của Tiêu Nam Quân, Hàng Phong cũng có suy đoán, dựa theo Tiêu Nam Quân lúc trước thể hiện thực lực, như vậy có thể dự đoán thực lực chân chính của Tiêu Nam Quân đã đạt tới phạm vù thất giai trở lên. Tuy nói lúc tiến vào thiên giai đã có thể coi như một cường giả chân chính, thế nhưng kiếp trước Hàng Phong ngẫu nhiên từng nghe được, lúc tiến vào thiên giai, còn có một ranh giới cực kỳ quan trọng, đó chính là thiên giai ngũ phẩm. Đơn giản mà nói, phân chia thiên giai, chỉ cần đột phá tiến vào thiên giai, chỉ cần không ngừng tích lũy đấu khí hùng hậu, không quá khó khăn để bước vào thiên giai ngũ phẩm, chỉ là lượng đấu khí tích lũy cần phải nó này 10 phần khổng lồ, thường thường phải trải qua vài chục năm để tích lũy không ngừng nghỉ mới có thể đạt được năng lượng cần có để đột phá một phẩm cấp. Nhưng loại quái thai ẩn chứa bí mật số mệnh không ai biết như hàng phong không thể tính vào trong. Mà khi tiến vào thiên giai ngũ phẩm, đối mặt chính là một cánh cửa càng thêm quan trọng. Chương 355, phát tắc thiên giai, địa phương then chút này chính là thiên giai ngũ phẩm tiến vào lục phẩm có hai sự chuyển biến căn bản. Loại tình huống thứ nhất, một khi tiến vào thiên giai ngũ phẩm, võ giả đối với năng lượng thiên địa có sự cảm ngộ tăng cao, thậm chí gấp mấy lần so với bình thường, mà theo sự đề thăng này, đối với việc tu luyện của võ giả có sự trợ giúp cực kỳ to lớn, mà trực tiếp nhất chính là, từ thiên giai ngũ phẩm tấn chức tiến vào thiên giai lục phẩm, cần phải tiêu tốn thời gian không thể xác định so với thời gian tích lũy lực lượng từ thiên gia nhất phẩm tới thiên gia ngũ phẩm còn nhiều hơn. Tuy nói như vậy, nhưng theo như hàng phong biết, hiện tại những cường giả thiên gia thành danh trên đại lục thủy chung dừng lại tại cảnh giới ngũ phẩm rất nhiều năm, rất ít người có thể thành đông đột phá tới thiên gia lục phẩm. Điều này không phải là thiên phú của bọn họ có hạn, mà là cường giả thiên gia rơi vào tình huống thứ hai. Đây là loại tình huống thứ hai, cũng chính là loại tình huống như diệt hoàng. khống chế pháp tắc tự nhiên nắm giữ nguyên tố thiên địa cho chính mình sử dụng tuy nói việc hoàng chỉ dựa vào một đạo ý niệm xuất hiện trước mắt mọi người thế nhưng hắn hiển nhiên đã có được năng lực khống chế một phần nguyên tố pháp tắc tự nhiên vì vậy mặc dù chỉ là một tinh thần thể không trọn vẹn nhưng vẫn có thể khống chế nguyên tố thiên địa cho hắn sử dụng thiên lôi khiến đông đảo cường giả thiên gia chật vật bất kham chính là một loại căn bản trong những loại nguyên tố pháp tắc tự nhiên loại năng lực này được người đời gọi là pháp tắc thiên gia Có thể tưởng tượng, một cường giả thiên gia lục phẩm bình thường và một cường giả thiên giai lục phẩm nắm giữ pháp tắc thiên gia quyết chiến với nhau. Một người dựa vào lực lượng tích lũy tất nhiên, một người mượn vào lực lượng nguyên tố thiên địa sử dụng. Chiến đấu giữa hai loại cường giả thiên gia này, bên nào thắng bên nào thua, chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều biết rõ. Đây cũng chính là vì sao nhiều cường giả thiên gia như vậy lại tình nguyện ngưng tại cảnh giới thiên gia ngũ phẩm không tiến, cũng không nguyện đơn giản tấn chức vào thiên giai lục phẩm Giống như Lý Thần, tuy nói rằng hơn 20 năm trước bởi vì nguyên nhân thụ thương mới dẫn tới việc hắn không thể tấn cấp, thế nhưng theo như hàng phong lý giải, Lý Thần đã ngưng lại tại cảnh giới thiên giai ngũ phẩm nhiều năm, hiển nhiên, mục đích của hắn cũng là vì pháp tắc thiên giai khiến các cường giả thiên giai thèm thuồng không ngớt, đương nhiên, nắm giữ pháp tắc thiên giai cũng không có nghĩa là vô địch, dù sao đều là cường giả thiên giai, chỉ cần vận dụng lực lượng thỏa đáng. Cho dù là cường giả thiên giai lục phẩm bình thường vẫn có thể dựa vào sự cường đại của bản thân để đánh bại cường giả cùng phẩm cấp nắm giữ pháp tắc thiên giai, chỉ là tỷ lệ này tương đối nhỏ, vì vậy vô luận như thế nào đi nữa, phàm là cường giả tiến vào thiên giai ngũ phẩm, đại thể đều hy vọng chính mình có thể nắm giữ pháp tắc thiên giai, đây cũng chính là nguyên nhân hàng phong suy đoán diệt Hoàng đã có thực lực thiên giai thất phẩm trở nên, nếu như không phải như vậy, cường giả thiên giai lục phẩm thông thường. Căn bản không có khả năng sở hữu lực lượng cường đại như vậy. Suy nghĩ đến đây, niềm vui khi bản thân tiến nhập hàng ngũ cường giả thiên giai ngũ phẩm của Hàng Phong cũng nhạt đi không ít. Tu Vi càng đề cao, Hàng Phong càng phát hiện ra, phiến đại lục này nguyên lai không đơn giản như bề ngoài thể hiện, chẳng qua thực lực chưa tới, chính mình chưa thể tiếp xúc tới tầng cấp này mà thôi. Chỉ riêng một việc Hoàng xuất hiện đã khiến đông đảo cường giả thiên giai đau đầu không ngớt, nếu như thay đổi thành hai nhân vật như vậy. chỉ sợ đám người bọn họ căn bản không hề có lực chống lại. May mắn chính là, hàng phong rất rõ ràng, loại cường giả giống như diệt hoàng, toàn bộ đại lục vô cùng khó gặp. Nếu không phải như vậy, những thế lực gọi là nhất lưu đường đại chỉ sợ đã sớm bị những cường giả không hiện thế này hủy diệt. Đâu còn có những tông môn nhất lưu như tháng lam tông hay tứ các tồn tại. Đây coi như là một chuyện tình duy nhất khiến mọi người lạc quan. Kế tiếp, mọi người trải qua một hồi thảo luận, cuối cùng không thảo luận ra phương pháp gì tốt. Hơn nữa sau đại chiến, mọi người cũng có đôi chút uể oải, vì vậy, cuối cùng mọi người quyết định tạm thời để việc này sang một bên, đều tự trở về gian phòng huyền thiên tông đặc biệt an bài nghỉ ngơi, đợi khi mọi người rời khỏi, trong đại đường chỉ còn lại mấy người huyền thiên tông. Ngay lúc trong đầu hàng phong hỏi mấy vấn đề này, thanh âm huyền cơ tử lập tức truyền tới, vừa vặn cắt đứt hàng phong trầm tư, hàng phong hồi phục lại tinh thần, có chút không giải thích được nhìn huyền cơ tử, hỏi, tông chủ có chuyện gì? huyền cơ tử thấy hàn phong cúi đầu trầm tư hiển nhiên không nghe được lời nói của bọn họ bàn bạc vì vậy một lần nữa hỏi ta nhìn ngươi một mực cúi đầu trầm tư có phải nghĩ ra biện pháp đối phó với diệt hoàng nghe vậy hàn phong nhìn nhãn thần chờ mong của huyền cơ tử không khỏi lắc đầu cười khổ bất đắc dĩ nói nhiều người như vậy cũng không nghĩ ra được ta làm sao có biện pháp huyền cơ tử nghe được hàn phong nói như vậy trong lòng hơi chút thất vọng bất quá hắn nhanh chóng khôi phục bình thường nhàn nhạt cười nói Vô phương, chuyện này về sau lại thương nghị, dù sao đột ngột xuất hiện một nhân vật như vậy xác thực khiến mọi người có chút trở tay không kịp, bất quá, diệt hoàng kia hẳn có điều cố kỵ gì đó, bằng không lấy năng lực của hắn và cừu hận đối với hoàng thất, tự nhiên phải hiện thân đối phó hoàng thất từ lâu, tại sao phải nhẫn tới tận bây giờ, ý tứ của huyền cơ tử, hàng phong cũng rất rõ ràng, đây cũng là chuyện hắn có thể thở vào nhẹ nhõm duy nhất, mà tiêu chiến hiện tại đã sớm rời khỏi đại đường. thậm chí không muốn dừng lại nhiều tại huyền thiên tông mà dự định suốt đêm chạy về đế đô báo cáo mọi chuyện cho tiêu tấn suy nghĩ một chút hàn phong một lần nữa mở miệng nói phân tích của tông chủ không sai chắc hẳn diệt hoàng kia phải có nguyên nhân không thể chống cự nào đó mới không thể hiện thân mà chuyện cấp bách lúc này là phải đề cao thực lực bản thân huyền thiên tông chúng ta như vậy mới có cơ hội chống lại trọng tài giả xâm lấn theo như lời nói của hàn phong tự nhiên có lo lắng trong đó nguyên nhân diệt hoàng không nói Thực lực bản thân Diệt Hoàng cũng không tính yếu, mà Tứ Các và Thánh Lam Tông không có khả năng mỗi lần xuất hiện nguy cơ đều phái người tới trợ trận, vì vậy huyền Thiên Tông chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên việc cấp bách tự nhiên chính là đề cao thực lực chỉnh thể của Tông Môn. Trao đổi với huyền cơ tử vài câu, Hàng Phong trở về tiểu viện của chính mình. Lúc này, mấy người Tiêu Linh và Lâm Nguyệt đều ngồi tiểu viện, hiển nhiên chờ Hàng Phong tới, thấy mấy nữ ở đây, trong lòng Hàng Phong ấm áp, bất quá. Để hắn ngoài dự liệu chính là, nha đầu đường Vũ Nhu dĩ nhiên cũng ở trong đó, thấy đường Vũ Nhu ở đây, hàng phong hơi sửng sốt, lập tức thấy mấy cô nàng nói chuyện cười đùa với nhau, liền yên lòng, lập tức tiến tới bên cạnh, tiêu linh thấy hàng long trở về, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mừng rỡ, chỉ là bởi vì bên cạnh còn có người khác, vì vậy rất nhanh bị nàng đè ép xuống, nhưng tiếu ý trên mặt thủy chung không lấn ác được, hiển nhiên đối với việc hàng phong bình yên trở về, tiêu linh vô cùng hài lòng. Chương 356, Thân phận của Lý Thần Một hai, về phần biểu tình những người khác cũng là không hẹn mà cùng. Đối mặt với mấy nữ tử riếu trích hỏi han. Hàng Phong lần lượt kiên trì trả lời từng câu hỏi, mà các nàng quan tâm nhất tự nhiên chính là chuyện tình xảy ra trong ba tháng Hàn Phong mất tích. Tuy rằng từ miệng đường Vũ Nhu, mọi người đều đã biết được đại khái tình huống, thế nhưng hiện tại một lần nữa nghe được Hàng Phong kể lại tất cả đều không nhịn được kinh hãi không thôi. đều là vì kinh lịch của hàn phong cảm thấy nghĩ mà sợ thật vất vả mới thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mấy nữ rốt cuộc vẫn là lâm nguyệt tuổi tác tương đối lớn hơn tỏ ra thành thục nhìn khuôn mặt ẩn chứa vẻ uể oải của hàn phong vị sư phụ vô cùng yêu thương đệ tử này rốt cuộc ngăn cản mấy nữ tiếp tục đặt câu hỏi để hàn phong trở về phòng nghỉ ngơi tạm thời chia tay mấy nữ về tới gian phòng của mình hàn phong nhịn không được thở dài một hơi Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới cấp độ cường giả thiên giai ngũ phẩm, thế nhưng trước đó Luân Phiên chạy đi chạy lại, tuy rằng chưa bị thương thế gì đó, nhưng không tránh khỏi mệt mỏi bất kham, kỳ thực nguyên nhân mệt mỏi phần nhiều là do việc hoàng mang tới áp bách thật lớn, bất quá, khi trở về gian phòng, Hàng Phong lười biến duỗi chân tay nằm trên giường, lại nhìn sang Tiểu Bạch đang ngủ say, trong lòng Hàng Phong đột nhiên khẽ động, ngồi dậy đi tới trước mặt Tiểu Bạch, cúi người nhìn, tỉ mỉ đánh giá Tiểu Bạch. Như cảm thấy có người tiếp cận, Tiểu Bạch đang say ngủ lập tức mở tròn hai mắt, khi nó nhìn thấy Hàng Phong không hề nháy mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, Tiểu Bạch có chút bất mãn gầm gừ nhẹ hai tiếng, rất nhanh không hề tiếp tục để ý tới Hàng Phong, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, bất quá, Hàng Phong cũng không dự định sớm buông tha cho Tiểu Bạch, tới cuối cùng, thực sự không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, Hàng Phong đưa tay nhất thân thể Tiểu Bạch lên giữa không trung, quay trái quay phải tỉ mỉ quan sát. mà tiểu bạch bị phiên tập kích của hàng phong không thể tiếp tục ngủ được nữa giữa không trung không ngừng lay động móng vuốt tinh thần mười phần bất mãn nhìn chầm chầm vào hàng phong mở miệng gầm gừ sau một phen quan sát hàng phong ngược lại không nhìn ra được tiểu bạch có địa phương nào khác biệt không khỏi có chút buồn bực cuối cùng nhẹ nhàng thả tiểu bạch trở lại chỗ cũ chính mình thì trầm tư suy nghĩ miên man tiểu bạch chính là ma thú năm đó hắn dẫn theo từ u ám xâm lâm tuy biết rằng nó là hậu đại cửu u bạch hổ. Thế nhưng hắn vẫn chưa từng quá mức để chuyện này trong lòng, chỉ là trận đại chiến vừa rồi, biểu hiện ngoài dự liệu của tiểu bạch khiến hàng phong nhịn không được ngạc nhiên không ngớt. Một đầu ma thú có thể hấp thu năng lượng lôi điện, cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng của chính bản thân, quả thực hàng phong chưa bao giờ nghe nói qua, có năng lực như vậy, ý nghĩa là gì? Trong lòng hàng phong tự nhiên vô cùng rõ ràng, nếu như vận dụng thỏa đáng mà nói. Hơn nữa còn năng lực dựa vào nuốt đang dược để không ngừng nâng cao thực lực bản thân Có thể sau này tiểu bạch sẽ trở thành một đầu ma thú siêu cấp không giống bình thường Bất quá, ngẫm đi ngẫm lại, hàng phong phát hiện ra tiểu bạch vốn không bình thường Chí ít tiểu bạch hơn hẳn các ma thú bình thường khác Ở chỗ sở hữu trí tuệ không kém hơn so với nhân loại bao nhiêu Điều này đối với ma thú mà nói quả thực vô cùng hiếm thấy Cho dù là cửu u bạch hổ trưởng thành năm xưa cũng không có trí tuệ cao như tiểu bạch Bằng không đã không nhầm lẫn coi Hàng Phong như địch nhân, một đường truy sát, cuối cùng lại đồng quy vu tận với đầu Á Long kia. Lúc này, Hàng Phong đột nhiên hiếu kỳ, tiểu bạch rốt cuộc là kết quả của loại ma thú nào kết hợp với cửu tu bạch hổ. Chỉ là, Hàng Phong cũng biết, vấn đề này chỉ sợ rất khó tìm được đáp án. Sau đại chiến, những minh hữu tứ các và thánh lam tông vẫn chưa rời đi, ngược lại trực tiếp tạm thời nghỉ ngơi tại huyền thiên tông. Hàng Phong tự nhiên hiểu rõ ràng ý đồ bọn họ lưu lại. Dù sao trước khi kết minh, Hàn Phong đã đồng ý rất nhiều điều kiện, chỉ sợ bọn họ lưu lại không muốn rời đi, tất nhiên chính là vì muốn hắn thực hiện những điều kiện này. Đối với hành động của bọn họ, Hàn Phong không hề có ý nghĩ phản cảm nào, trước không nói đây là những điều kiện đã được đàm phán cẩn thận, Hàn Phong không hề có bất cứ lý do nào cự tuyệt, huống chi, lần này hắn thất tung một thời gian, những thế lực này dưới tiền đề không hề nhận trước được chỗ tốt nào, vẫn như củ phái một bộ phận lực lượng tới đây trợ giúp. Chỉ cần nghĩa cử này, Hàng Phong tự nhiên vui vẻ, trong đoạn thời gian kế tiếp, càng tận lực dành phần lớn thời gian để luyện chế đang dược cho bọn họ, phù, thở vào một hơi, tròn thời gian hai tháng, Hàng Phong rút cuộc rời khỏi phòng luyện đan, mà đi theo phía sau hắn còn có Trầm Ngọc cũng vẻ mặt quẻ quải bất kham, nhìn bộ dáng mệt mỏi không buồn nhất tay nhất chân của nàng, Hàng Phong mười phần thương yêu xoa nhẹ đầu nàng, ôm nhu nói, mệt chết đúng không, nghe vậy, Trầm Ngọc lắc đầu, nở nụ cười vui vẻ. Nhẹ giọng nói, hoàn hảo, có thể ra sức làm việc vì tông môn, trong lòng ta rất cao hứng, kỳ thực, trong lòng Trầm Ngọc còn có một câu chưa nói, đó chính là có thể giúp được Hàng Phong cái gì đó, trong lòng nàng luôn luôn vui vẻ cao hứng, nghe được Trầm Ngọc nói như thế, Hàng Phong chỉ cười cười, đáp lại, được rồi. Biết tâm ý nha đầu ngươi, nhìn sắc mặt kém như vậy, hai tháng vừa rồi cực khổ rồi, mau mau trở về nghỉ ngơi đi, Trầm Ngọc nghe lời nói tràn ngập ấm áp của Hàng Phong. trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, có lẽ thực sự cảm thấy quá mệt mỏi. Vì vậy Trầm Ngọc thoáng nói vài câu với Hàng Phong, rời khỏi phòng luyện đan, trở về phòng nghỉ ngơi của chính mình, không thể không nói. Trình độ luyện đan của Trầm Ngọc hiện tại đã tiến bộ không ít, trải qua hai tháng liên tục trong phòng luyện đan, trợ giúp Hàng Phong phân phối dược liệu, lại có Hàng Phong tự mình một bên dốc lòng chỉ điểm. Hiện tại Trầm Ngọc cách cảnh giới đại sư luyện đan chỉ còn một bước nhỏ, Hàng Phong tin tưởng. Chỉ cần cho Trầm Ngọc một đoạn thời gian tôi luyện, nàng rất nhanh liền trở thành một đại sư luyện đang chân chính. Đương nhiên có sự trợ giúp của hắn thì thời gian sẽ rút ngắn đi nhiều, dù sao thiên phú của Trầm Ngọc quả thực tốt nhất hắn từng thấy, thậm chí ngay cả hắn cũng tự than thở không bằng. Có thể nói, Hàng Phong vô cùng kỳ vọng đối với Trầm Ngọc, có lẽ, vị đại sư luyện đang duy nhất trong nghìn năm trở lại đây sẽ xuất hiện trong huyền thiên tông. Đương nhiên, những điều này chỉ là mong đợi trong lòng Hàng Phong. Hắn không nói lời nào với Trầm Ngọc, chỉ vì lo lắng Trầm Ngọc sẽ có quá nhiều áp lực, thời gian 2 tháng, Hàng Phong cuối cùng cũng hoàn thành luyện chế số lượng đan dược Tứ Các và Thánh Lam Tông cần, nguyên bản cũng không cần nhiều như vậy, thế nhưng để tạ ơn những thế lực này đã đại nghĩa ban trợ, Hàng Phong mới tồn nhiều thời gian hơn, thậm chí dùng tới một ít tài liệu của Huyền Thiên Tông, thay bọn họ luyện chế rất nhiều đan dược giá trị tương đối cao, Hàng Phong làm như vậy. Ngược lại không phải chỉ đơn giản là để báo đám bọn họ trưởng nghĩa tương trợ trước đó. Kỳ thực, còn có một phần chính là tiến thêm một bước thúc đẩy những thế lực này tăng thêm lực ngưng tụ. Dù sao bởi vì sự xuất hiện của Diệp Hoàng trước đó lại biểu hiện thực lực vô cùng cường đại. Hàng Phong cũng vì lo lắng điểm này, có thể dẫn tới trong liên minh xuất hiện thanh âm không hài hòa. Điều này quả thực Hàng Phong rất không muốn nhìn thấy. Bởi vậy Hàng Phong mới tiêu phí trả giá lớn như vậy, mà đúng như Hàng Phong suy nghĩ. Khi những tứ cát và thánh lam tông nhận được đang dược vào tay, cả đám đều nhiều hơn một phần tiếu ý. Đối với việc Hàng Phong ra tay rộng rãi càng khen không dứt miệng, nhìn theo những người này thỏa mãn trở về. Trong lòng Hàng Phong chỉ cười cười, kỳ thực bộ phận tài liệu lấy ra từ huyền thiên tông. Tuy rằng nhìn bên ngoài mười phần trân quý, thế nhưng trong đầu Hàng Phong có nhiều hơn kiến thức 400 năm, lại thêm kinh nghiệm nuôi dưỡng dược thảo của lão dược si mấy năm nay, những dược liệu tưởng chừng vô cùng trân quý. Trong con mắt của hàng phong cũng chỉ là tương đối giá trị một chút mà thôi, dùng những thứ rất không đáng giá đối với chính mình có thể đổi lấy tình cảm của các thế lực nhất lưu, bút buôn bán này rõ ràng vô cùng có lời. tiễn các thế lực nhất lưu rời đi, huyền thiên tông cũng coi như triệt để bình tĩnh trở lại, ngũ đại tông môn từ sau trận đại chiến vừa rồi, tự hồ đã minh bạch thực lực của huyền thiên tông hiện tại, hơn nữa ngũ đại tông môn đại thương nguyên khí, thậm chí tông chủ thủy thần tông và hư linh tông còn ngã xuống trong trận đại chiến. Ba tông môn khác đều tổn thất một nhóm đệ tử tinh nhuệ nhất và trưởng lão thiên giai, đã kích bực này đối với ngũ đại tông môn mà nói, không cần nghi ngờ vô cùng trầm trọng, có thể là bởi vì nguyên nhân tổn thất sau đại chiến, môn phái hơi có chút yếu thế trong ngũ đại tông môn đều phải đối mặt với nguy cơ lưu lạc thành thế lực nhị lưu, bởi vậy, điều cần thiết nhất đối với bọn họ hiện tại chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng phải phòng bị những thế lực khác xung quanh đánh lén. Dù sao ngũ đại tông môn thực lực cường đại trước đây không thể tránh khỏi việc đắc tội với những thế lực khác, chỉ là những thế lực này e ngại thực lực của ngũ đại tông môn, tuy giận mà không dám nói gì, bởi vậy hiện tại có cơ hội tốt như vậy, những thế lực đã từng bị khinh thường chèn ép tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua, đương nhiên, đây không phải là chuyện mà hàng phong cần quan tâm, trong con mắt của hắn, bản thân ngũ đại tông môn không còn lực uy hiếp, bất quá, trải qua một hồi đại chiến, tuy rằng huyền thiên tông cũng có tổn thất, Thế nhưng về tổng thể không hề chạm tới gân cốt. Thế nhưng, sau khi trải qua một trận đại chiến này, vi danh của huyền thiên tông coi như triệt để đứng vững trên đại lục. Tuy rằng lúc trước huyền thiên tông lấy thực lực của chính mình đối kháng với tinh hải các và thập đại tông môn, nhưng dù sao những tông môn này chỉ là một ít tông môn nhị tam lưu mà thôi. Trong con mắt của các thế lực lớn chân chính, tuyệt đối không đủ sức khiến bọn họ e ngại. Bởi vậy, mặc dù cuối cùng huyền thiên tông đã chiến thắng, nhưng tối đa chỉ khiến người khác thoáng kinh ngạc đối với năng lực của Huyền Thiên Tông, còn chưa chân chính để trong lòng, nhưng lúc này Ngũ Đại Tông môn liên thủ xuất kích, tình huống hoàn toàn không giống trước, như Âm Ma Tông trong Ngũ Đại Tông môn, tùy tiện lấy ra một người cũng không phải là loại thế lực như Tinh Hải Các có thể đánh đồng, mà cùng với Ngũ Đại Tông môn còn có trọng tài giả khiến rất nhiều thế lực khắp đại lục phải khiếp sợ tới hỗ trợ, sự bá đạo của cái tên trọng tài giả, chỉ sợ trên toàn bộ đại lục này, không người nào không biết Không người nào không hiểu, đối mặt với một liên quân to lớn như vậy, bất cứ thế lực nào đi nữa cũng phải hạ thấp cái đầu, bất quá, ngay lúc mọi người đều nghĩ huyền Thiên Tông nhất định bị tiêu diệt, hoàn toàn không ngờ tới Hàn phong có thể lấy năng lực của chính mình, đồng thời liên hệ với Tứ Các và Thánh Lam Tông, để bọn họ gia nhập vào trận đại chiến này, làm đồng minh với huyền Thiên Tông, cuối cùng còn thêm vào sự tiếp viện của hoàng thất và Hàn gia, trong lúc nhất thời. Địa vị của huyền Thiên Tông trong con mắt mọi người đã xảy ra biến hóa cực lớn, không kể tới thực lực, chỉ cần việc huyền Thiên Tông có thể thỉnh dược Tứ Các và Thánh Lam Tông, đều là những thế lực nhất lưu chân chính, chỉ riêng phần năng lực này đã đủ chứng minh tất cả, cũng chính vì trận đại chiến này đã khiến cho ba chữ huyền Thiên Tông truyền khắp thiên tinh đế quốc, thậm chí ngay cả một ít quốc gia khác xung quanh cũng đều nghe thấy, đối với tình huống phát triển vừa qua, hàng phong và huyền cơ tử tự nhiên vui vẻ, dù sao có danh tiếng như vậy. Đoạn thời gian trong tương lai có thể giảm thiểu không ít phiền phức, chí ít đám người nhị tam lưu không dám đơn giản tới trêu chọc huyền thiên tông. Chỉ là, Hàng Phong biết, tại lúc danh tiếng huyền thiên tông vang vọng, nguy cơ tiềm ẩn cực lớn vẫn không hề biến mất. Nguy cơ này tự nhiên đến từ đám người trọng tài giả diệt hoàng kia. Hôm nay Hàng Phong một mình một người ngồi dưới chân núi, giống như đang suy tư đối sách, mà không biết từ lúc nào, Lý Thần mang theo hồ lô rượu không lúc nào rời khỏi người bước tới bên cạnh Hàng Phong. Nhìn bộ dáng nhíu mày suy tư của Hàng Phong, Lý Thần đầu tiên là nhấc hồ lô hung hăng nhấp một ngụm rượu lớn rồi mới mở miệng nói, Hàng tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Mấy ngày nay luôn thấy ngươi mặt ủ mày Châu thấy Lý Thần xuất hiện, Hàng Phong sửng sốt, không khỏi nghi vấn hỏi, làm sao vậy? Lẽ nào ngươi chạy tới quan tâm ta? Hàng Phong nói lời này khiến Lý Thần tức giận tới mức dựng ngược trâu mép, có chút không thèm để ý đáp lại, tiểu tử ngươi, không thể nói vài câu tốt đẹp với lão nhân ta sao? Cốt xấu ta cũng là cường giả thiên giai ngũ phẩm nha, xấu hổ, ta chính là như vậy, hơn nữa ta dám nói, ngươi hiện tại khẳng định không đánh lại ta, hàng phong không một chút lưu lại mặt mũi đáp lời, khụ khụ, hàng phong nói nhất thời khiến lý thần nghẹn họng ho sù sụ, hồi lâu mới khôi phục trở lại, tiểu tử, vốn ta có lòng tốt tới nghĩ biện pháp thay ngươi, dĩ nhiên dám nói như vậy tới ta, lão nhân ta đành phải đi vậy, hai con mắt lý thần trận trừng nhìn hàng phong, nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên, Hắn đối với những lời Hàng Phong phát ra còn canh cánh trong lòng, bất quá, Lý Thần nhất thời thu hút sự chú ý của Hàng Phong, chương 357, Sư Môn Lý Thần. Một hai, hai ngày sau, tại La Vận thành biên cảnh phía Nam Thiên Tinh Đế Quốc, có hai đạo thân ảnh di chuyển cực nhanh, Lý Lão đầu, đã liên tục chạy hai ngày đường rồi, còn chưa tới hay sao, trong hai người, vị thiếu niên tuổi tác tương đối trả mở miệng hỏi, mà bên cạnh là vị Lão giả cầm theo hồ lô rượu. bộ dáng cà lơ phất phơ hồi đáp tiểu tử ngươi gấp cái gì ở đây đã là phạm vi thế lực tương ứng với sư môn của ta một lúc nữa là có thể tới rồi hai người chính là hàng phong và lý thần vừa mới trải qua một hồi đại chiến tại huyền nguyên tông không lâu trải qua một trận đánh này hàng phong và lý thần suốt mấy tháng liền đều đề phòng nghiêm ngặt trong huyền thiên tông chính là vì phòng ngừa có người nhân cơ hội đánh lén bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy vẫn chưa hề có người đến xâm phạm hàng phong từ từ yên tâm. Nương theo hai lần đại chiến vừa qua, vi danh của huyền Thiên Tông ngày hôm nay sợ là không người nào không biết, đây cũng chính là nguyên nhân Hàng Phong yên tâm ra ngoài, cùng với Lý Thần liên tục chạy hai ngày đường, trong lòng Hàng Phong càng thêm nghi ngờ, địa hình xung quanh la vận thành hắn cũng coi như rõ ràng. Theo như hắn biết, ở đây ngoại trừ một số thế lực không lớn ra, căn bản không hề nghe qua bất cứ tông môn nào khác có thực lực hùng hậu, thế nhưng lúc trước tại huyền Thiên Tông, Lý Thần đã nói cho hắn, Sư môn thần bí kia có thể giúp hắn nghĩ biện pháp đối phó với Diệt Hoàng. Nhưng Hàng Phong nghĩ muốn đổ đầu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc muốn giúp đỡ thế nào. Vô luận Hàng Phong có hỏi thăm thế nào đi nữa cũng Thủy chung không moi ra được một điểm tin tức từng miệng Lý Thần. Đối với mọi chuyện liên quan tới sư môn chính mình, Lý Thần có thể nói là thủ khẩu như bình, chưa hề lộ ra dù chỉ là nửa phần. Hàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Lý Thần với vẻ mặt phớt lờ bên cạnh, bất quá sầu lo trong lòng thoáng bị hòa tan đi không ít. Đồng thời đối với sư môn của Lý Thần vô cùng hiếu kỳ, năng lực của Diệt Hoàng, tin tưởng mọi người đều thấy rõ ràng, tin tưởng cho dù là toàn bộ tứ các cũng khó có thể tìm ra được một cường giả nào đó chống lại được. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy, Lý Thần dĩ nhiên nói sư môn của hắn có thể giúp đỡ Hàn Phong, điều này không thể không khiến Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, chính là tồn tại cho dù là các thế lực nhất lưu như tứ các và Thánh Lam Tông cũng phải đau đầu không ngớt, Hàn Phong nghĩ không ra. Lý Thần rốt cuộc là xuất thân từ đâu, bất quá, thấy bộ dáng tự tin như thường của Lý Thần, trong lòng hàng phong ngược lại có vài phần chờ mong, nếu như Lý Thần không lừa hắn mà nói, có thể đây sẽ là cơ hội để xoay chuyển tình thế, Huống chi, chuyện tình lớn như vậy, hắn biết bình thường Lý Thần có chút điên điên, thế nhưng tuyệt đối không lấy loại chuyện tình này ra để đùa giỡn với mình, hai người tiến vào la vận thành, Lý Thần dẫn theo hàng phong đi tới một tòa tử lâu nhìn bề ngoài có vẻ như vô cùng bình thường. ngươi dẫn ta tới tử lâu làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã uống hết rượu rồi sao? Hàng Phong không giải thích được hỏi, mà Lý Thần bên cạnh lắc lắc hồ lô trong tay, nói, một lúc nữa ngươi sẽ biết, đối với bộ dáng thần thần bí bí của Lý Thần mấy ngày hôm nay, Hàng Phong cũng chỉ đành nghiến răng bỏ qua, lặng lẽ bước sang một góc ngồi xuống nghỉ ngơi, không nói thêm câu nào, không đến một hồi, Lý Thần cầm theo một hồ lô rượu đã tràn đầy, trên mặt mang theo tiếu ý nhàn nhạt. Đối với điều này, Hàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trước mặt Hàng Phong, Lý Thần thấy bộ dáng phiền muộn của hắn, lập tức cười nói, Hàng tiểu tử, yên tâm đi. Không phải ta không nói cho ngươi chuyện tình sư môn, mà là ta đã rời khỏi sư môn mấy chục năm rồi, hiện tại trở về không biết còn giống như xưa hay không, hử, Hàng Phong nghe được câu trả lời của Lý Thần, trong lòng hiếu kỳ mười phần, đến tục cùng sư môn Lý Thần là dạng tồn tại như thế nào, trong đầu Hàng Phong không ngừng lục lọi ký ức. Tìm kiếm tất cả các tông môn có liên quan Sau một hồi suy tư Vô số tư liệu rất nhiều tông môn hiện lên Trong đầu hắn Sau đó lại bị hắn lần lượt loại bỏ Cuối cùng trong lòng hàng phong máy động Đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng Mà ý niệm này vừa mới hiện ra trong đầu Trên mặt hàng phong tức thì biến đổi cổ quái Càng không ngừng càng quét qua lại Trên người lý thần Bị hàng phong nhìn tới mức bất an Cuối cùng lý thần không nhịn được mở miệng Cả giận nói Tiểu tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì Trên người ta có địa phương nào không đúng. Nghe vậy, Hàng Phong lắc đầu, lại nói, không phải trên người ngươi có địa phương nào không đúng, mà là toàn bộ thân thể ngươi ta không nhìn ra địa phương nào đúng. Bị Hàng Phong chế nhạo như vậy, lý thần nhất thời chán nản, hung hăng nhất một ngụm rượu thật lớn, không thèm để ý tới Hàng Phong. Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, thẳng tới khi có một chủ quán thoạt nhìn 10 phần bình thường xuất hiện trước mặt hai người, lúc này mới đánh vỡ bầu không trí yên lặng, thấy người, Ngay khi Hàng Phong còn chưa giải thích được tình huống, Lý Thần đã đưa tay trước mặt người kia, nhanh chóng khoa tay thành một loạt thủ thế kỳ lạ. Sau đó, Hàng Phong liền phát hiện, nguyên bản vị chủ quán nhìn như vô cùng bình thường. Một đôi con mắt nguyên bản khép hờ đột nhiên trợn to, từ trong mắt hắn tỏa ra quan mang sắc bén, hai mắt nhìn thẳng vào Lý Thần phía trước. Bất quá, toàn bộ biến hóa trên người vị chủ quán xảy ra trong thời gian cực ngắn, chỉ một lần hô hấp vị chủ quán lại trở về bộ dáng ban đầu. Nếu như không phải hàng phong tỉ mỉ quan sát, chỉ sợ không một ai có thể chú ý tới biến hóa trên người vị chủ quán này, mà lúc này, chủ quán cũng lặng yên quay về phía Lý Thần tạo một vài thủ thế quái dị, sau đó hai người hơi gật đầu với nhau, cuối cùng vị chủ quán xoay người rời đi, toàn bộ quá trình hai người không hề phát ra nửa câu, thậm chí ngay cả giao lưu nhãn thần cũng chỉ trong nháy mắt, hàng phong căn bản không rõ trong hồ Lô Lý Thần rốt cuộc bán cái gì, bất quá, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra, Vị chủ quán vừa rồi hẳn là có liên hệ tương ứng với sư môn Lý Thần. Ngay lúc trong lòng hàng phong âm thầm suy đoán, Lý Thần đã mở miệng giải thích nghi vấn trong lòng hàng phong. Người vừa rồi chính là trung gian liên lạc với sư môn ta. Không nghĩ ra nhiều năm trôi qua như vậy, nơi đây vẫn chưa hề có bất cứ biến hóa nào. Một lúc nữa chỉ cần để hắn dẫn chúng ta đi liền rất nhanh tiến vào sư môn ta rồi, Lý Thần nhàn nhàng nói. Chỉ là Hàng Phong cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra trong giọng nói của Lý Thần có ẩn chứa một tia ngữ khí kích động. Mà lúc này Lý Thần cầm hồ lô rượu trong tay đưa lên miệng có hơi chút trung trung. Hiển nhiên nội tâm của hắn không hề bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài. Thấy bộ dáng này của Lý Thần, trong lòng Hàng Phong hiểu rõ, Lý Thần đối với sư môn của chính mình tất nhiên vô cùng hoài niệm. Dù sao đã rời đi vài chục năm dài, hôm nay một lần nữa trở về chốn cũ, đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ như vậy. thậm chí còn không bằng Lý Thần. Lúc này Hàng Phong không nói gì, Lý Thần lại hung hăng đổ một ngụm rượu vào trong miệng, một lần nữa bình phục kích động trong nội tâm, sau đó chậm rãi đứng dậy, quay đầu nói với Hàng Phong, đi thôi, hiện tại chúng ta tới sư môn ta. Lý Thần dẫn theo Hàng Phong vòng qua tiền thính tử lâu, một đường giống như vô cùng quen thuộc bước tới sân rộng phía sau, mà lúc này, vị chủ quán đã sớm cung kính đứng chờ từ lâu. Nhìn thấy Lý Thần và Hàng Phong tiến đến, Tên chủ quán đầu tiên liếc nghi ngờ mắt quét nhìn hàng phong, sau đó mới một lần nữa chuyển ánh mắt đặt lên người lý thần, không biết vị này xưng hô như thế nào. Vì sao lại biết được bí mật liên hệ chuyên dụng trong sư môn chúng ta, tại hạ chưa từng gặp qua lão tiên sinh, ngữ khí chủ quán có vẻ cảnh giác mười phần, hiển nhiên đối với vị lão giả xa lạ trước mắt đột nhiên xuất hiện lại hiểu được cách liên hệ chuyên dụng trong tông môn chính mình cảm thấy nghi hoặc không giải thích được, mà lý thần nghe được lời nói của chủ quái. Cùng với bộ dáng cảnh giác của hắn Hơi lộ nụ cười khổ Lập tức nhàn nhạt nói Không cần kinh ngạc Dù sao ta đã vài chục năm không trở về Ngươi không nhận ra ta cũng là chuyện thường Dùng lại một chút Lý thần nói tiếp Ta nhớ kỹ trước đây phụ trách nơi này chính là hứa lão đầu Vì sao hiện tại đổi thành ngươi Hứa lão đầu Vị chủ quái nghe vậy Trong lòng cả kinh Trên mặt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc Trong mắt nghi hoặc càng đậm Bất quá Lập tức nghĩ lại Hứa lão đầu trong miệng lão giả này nói, chẳng lẽ là chỉ hứa trưởng lão trong tông môn, vị chủ quái này còn nhớ rõ, vị hứa trưởng lão luôn giữ bộ mặt nghiêm túc, năm đó cũng đã từng phụ trách chấp sự nơi này, mà sau khi hứa trưởng lão đề thăng trở thành trưởng lão chính mình mới tiếp nhận chấp sự nơi đây. Hơn nữa một hơi đảm nhận 20 năm, chủ quán từ thanh niên trẻ trung năm xưa đã chuyển biến trở thành nam tử trung niên, biểu hiện bên ngoài đây chỉ là một tòa tử lâu bình thường, thế nhưng trên thực tế có rất ít người biết. Đây là một nơi chuyên dụng dùng để liên hệ giữa các đệ tử tông môn. Mà biết được những thủ thế kia, chỉ có người trong sư môn, người ngoài tuyệt đối không thể biết được. Cũng chính vì vậy, tại lúc chủ quán nhìn thấy một vị lão giả chưa từng nhìn thấy qua, dĩ nhiên có thể biết được ám hiệu sư môn hắn, trong lòng ngạc nhiên khó có thể che giấu. Nhưng lúc này, lão giả có thể biết được hứa trưởng lão 20 năm trước từng làm chấp sự nơi đây, hơn nữa nghe ngữ khí, tự hồ quan hệ với hứa lão đầu tương đối thân thiết. Điều này càng khiến chủ quán tăng thêm một phần nghi hoặc Vì vậy, chủ quái kinh nghi hỏi thăm Không biết tôn tính đại danh tiền bối Lần này tới đây là có chuyện gì Nghe vậy, Lý Thần nhàn nhạt nói Ta là Lý Thần Lấy tuổi tác của ngươi hẳn là không nhận biết được ta Bất quá ta và ngươi cùng một sư môn Chỉ là lưu lãng bên ngoài đã nhiều năm Lúc này trở về là có chuyện muốn thương lượng với môn chủ Này, chủ quán có hơi khó khăn nhìn Lý Thần Lý Thần thấy bộ dáng của hắn tự nhiên hiểu được hắn lo lắng cái gì, suy nghĩ một chút, móc trong lòng một khối yêu bội, xuề tay đưa ra, chủ quán không rõ tiếp nhận yêu bội vừa nhìn, trên mặt nhất thời biến đổi, lập tức cung kính hai tay trả lại, vẻ mặt càng thêm cung kính nói, tiền bối, xin đi theo ta, tại hạ sẽ dẫn đường cho tiền bối, lý thần thấy thế, một lần nữa thu yêu bội trở lại, dẫn theo hàng phong đi sát theo phía sau chủ quán, một đường vòng vèo mấy cổng vòng, mà hàng phong từ đầu tới cuối không nói nửa câu, Một mực chú ý mọi hành động của hai người, vừa thấy Lý Thần lấy ra một khối yêu bội, hắn tỉ mỉ liếc mắt ngắm nhìn, phát hiện có chút quen mắt, mà nghĩ đến biểu hiện của chủ quán khi nhìn thấy yêu bội của Lý Thần. Hàng Phong hiểu rõ, chỉ sợ địa vị của Lý Thần trong sư môn hẳn là không thấp, nhưng không biết vì sao trước đó hắn vẫn cam nguyện dừng lại tại huyền Thiên Tông không rời đi. Một đường theo chủ quán đi qua mấy chỗ rẻ, Hàng Phong mang theo hiếu kỳ cùng với Lý Thần đi tới một viện tử nằm bí mật trong rừng. Hàng Phong quan sát bốn phía, cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong tòa tử lâu tưởng chừng rất bình thường lại ẩn chứa một cánh rừng bí mật như vậy. Nếu như không có vị chủ quán kia dẫn đường, tin tưởng bất kỳ ai cũng không thể phát hiện ra có cánh rừng này tồn tại. Rất nhanh, chủ quán dừng lại tại một góc tương đối kỳ lạ trong cánh rừng. Hàng Phong nhìn bốn phía xung quanh không còn đường đi, không khỏi cau mày. Lý thần bên cạnh như nhìn ra được nghi hoặc của Hàng Phong, vì vậy mở miệng giải thích. Nơi này là truyền tống điểm nối liền với sư môn ta, chỉ cần thông qua truyền tống điểm này là có thể tiến vào sư môn ta. Truyền tống điểm, Hàng Phong có chút kinh ngạc nói, lập tức, suy nghĩ lúc trước trong đầu Hàng Phong càng thêm được khẳng định, thẳng tới khi vị chủ quán trước mặt dùng một loại thủ pháp kỳ lạ đẩy đống cỏ dại trước mắt, để lộ một mảnh đất trống rộng chừng một trường. Trên mảnh đất trống là vô số đồ án phức tạp tỏa quan mang nhàn nhạt, thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng Hàng Phong nhịn không được nghi hoặc. Mà lúc này Hàng Phong đã có thể xác định, sư môn của Lý Thần rốt cuộc là thần thánh phương nào, hơi suy tư, Hàng Phong không nhịn được nhìn sang Lý Thần bên cạnh, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc khó nhịn, hắn từng suy đoán qua vô số loại khả năng, thế nhưng vẫn không thể nào liên hệ một chỗ giữa Lý Thần với tông môn trong đầu hắn. Nguyên lai, lão đầu suốt ngày điên điên khùng khùng này dĩ nhiên đến từ thiên môn, một tông môn thần bí nhất trên đại lục, một tông môn thần bí nội tình thâm hậu mấy nghìn năm, nhưng lại mười phần điệu thấp. Hàng Phong từng có tiếp xúc, cũng chính là Lý Ngọc tham gia thiên thánh đại hội vài năm trước, ngay lúc đó, Lý Ngọc xác thực đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nếu như không phải lần đó có Hàng Phong tham gia, tin tưởng quán quân cuối cùng không thể thoát khỏi tay Lý Ngọc, hơn nữa, theo như Hàng Phong biết được, trong các kỳ thiên thánh đại hội trước đó, tuy rằng mỗi lần thiên môn chỉ phái ra một đệ tử duy nhất, thế nhưng số lần đoạt được quán quân lại vượt xa các tông môn khác, bởi vậy có thể thấy được, Thực lực của thiên môn sát thực không phải môn phái nhất lưu thông thường có thể so sánh, thấy bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của hàng phong, Lý Thần có chút ngoài ý muốn, bất quá nếu như đã bị hàng phong nhìn ra, Lý Thần cũng không dự định giấu giếm thêm, dù sao đi nữa hiện tại không nói, một lúc nữa đối phương cũng sẽ rõ ràng, vì vậy, Lý Thần trực tiếp mở miệng, nói, nhìn bộ dáng ngươi, hẳn là đã đoán ra được rồi, ta cũng nhìn truyền tống trận này mới liên tưởng đến, thực không nghĩ tới. Lão già điên điên khùng khùng ngươi dĩ nhiên xuất thân từ thiên môn, Hàng Phong cũng có chút kinh ngạc nói, Lý thần nghe vậy, không khỏi biểu môi, bất mãn nói, ngươi nói gì vậy, vì sao ta lại không thể đến từ thiên môn, ta nói cho ngươi, năm đó địa vị của ta tại thiên môn chính là một trong lục đại trưởng lão, thế nào, dọa giật mình đúng không, không thể không nói, lời tự ngạo của Lý thần xác thực khiến Hàng Phong kinh ngạc giật nảy mình, bất quá suy tư một chút, hắn liền cẩn thận đánh giá. Năm đó Lý Thần đã là cường giả thiên giai ngũ phẩm Lấy thực lực của hắn Trở thành trưởng lão thiên môn tự hồ Không phải là chuyện không thể Chương 358 Sư môn thần bí Chỉ là Cũng không biết vì sao vị trưởng lão thiên môn đây lại phiêu bạc bên ngoài mấy chục năm dài chưa từng trở về Hàng Phong hỏi nghi hoặc này Ai ngờ Lý Thần không thèm để ý vừa uống rượu vừa nói Quy củ trong tông môn nhiều như vậy Ta ở bên ngoài mới tiêu sái tự tại Nghe vậy Hàng Phong liền bừng tỉnh Lấy tính tình của Lý Thần, xác thực có chút không hợp với Thiên Môn, dù sao Hàng Phong đã từng nhiều lần suy đoán, Thủy chung không hề có nguyên nhân liên hệ hắn và Thiên Môn vào một chỗ, mà chủ quán đang chuẩn bị mở truyền tống trận phía trước. Khi nghe được thanh âm đỉnh đạt của Lý Thần, nhất là lời vừa mới phát ra, chỉ có thể cười khổ không ngớt, lập tức, trong lòng càng thêm nghi hoặc địa vị của lão giả này trong Thiên Môn đến tục cùng là như thế nào, bất quá. Hắn chỉ là một người phụ trách tiếp đại các đệ tử ra ngoài và khác nhân bên ngoài, hiểu rõ đây không phải là chuyện mà hắn có thể tùy ý hỏi thăm. Sau một hồi chuẩn bị, lúc này vị chủ quán mới quay đầu lại nói, truyền tống trận đã mở, tiền bối và vị tiểu hữu này xin theo ta vào. Hai người hàng phong nghe vậy, cũng không nói nhiều, đi theo phía sau chủ quán, tiến vào trong truyền tống trận. Đây là lần đầu tiên hàng phong tiếp xúc với thứ thần kỳ này. Loại truyền tống trận này quả thực vô cùng hiếm thấy trên khắp đại lục. Hơn nữa theo hiểu biết của Hàng Phong, truyền tống trận không phải do con người chế tạo ra, mà chính là do thời điểm viễn cổ lưu truyền đến nay, mà trên toàn bộ đại lục, số lượng truyền tống trận vô cùng ít ỏi, trong ấn tượng của Hàng Phong, tựa hồ ghi chép về truyền tống trận trên đại lục không nhiều, vì vậy Hàng Phong biết được truyền tống trận này nối liền với thiên môn cũng là do kiếp trước trong một lần ngẫu nhiên từng nghe nói qua, cũng là vì như vậy. Vừa rồi Hàng Phong vừa nhìn thấy truyền tống trận mới có thể lập tức liên tưởng tới tông môn thần bí của lão thiên môn này. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Hàng Phong đã bước vào trong đồ án không ngừng tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Tại lúc chủ quán đánh vào thủ thế, quang mang truyền tống trận càng lúc càng thịnh, cuối cùng, hoàn toàn bao phủ ba người vào bên trong. Một trận quang mang chớp động, Hàng Phong chỉ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, mà một cổ áp lực nặng nề khiến hắn hít thở không thông xuất hiện, bất quá. Không chờ Hàng Phong kịp phản ứng, cổ áp lực khiến hít thở không thông kia đã biến mất không còn bóng dáng, mà quan mang màu trắng xung quanh cũng đồng thời biến mất. Lúc này, quan mang màu trắng biến mất, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Hàng Phong có chút kinh ngạc nhìn tất cả xung quanh, phiến rừng xanh mực trước đó đã không còn tung tích, mà lúc này hiện ra trước mặt hắn chính là một ngọn núi nguy nga tráng lệ, tiên khí dày đặc vườn quanh. Trong mơ hồ, Hàng Phong có thể thấy được trên ngọn núi kia có một tòa kiến trúc cổ phát to lớn tọa lạc sừng sững. Hắn biết, nơi đó chính là thiên môn trong truyền thuyết, lúc này, trong lòng hàng phong thoáng có chút hiếu kỳ, thiên môn đã truyền thừa mấy nghìn năm, luôn luôn điệu thấp, rất ít khi xuất hiện trong mắt người đời, bởi vậy thế nhân đối với thiên môn chưa bao giờ giảm hiếu kỳ suy đoán, mà hiện tại chính mình có thể tiến vào trong thiên môn, hàng phong tự nhiên hiếu kỳ không gì sánh được, hắn ngược lại muốn nhìn, thiên môn trong truyền thuyết rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào, ngay lúc hàng phong tràn ngập hiếu kỳ, Lý Thần đột nhiên than nhẹ một tiếng, Hàng Phong quay đầu, hiện lúc này trên mặt Lý Thần thiếu đi vẻ khôi hài thường ngày, chỉ còn lại kích động và hoài niệm, hiểu rõ tâm tình Lý Thần, Hàng Phong không nói thêm câu gì, dưới sự chỉ dẫn của chủ quán, Hàng Phong và Lý Thần rất nhanh tiến về phía ngọn núi, kỳ thực chủ quán vốn không cần phải tới đây, thế nhưng bởi vì thân phận của Lý Thần vô cùng cổ quái, để an toàn, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình dẫn theo hai người tiến lên ngọn núi, dọc theo đường đi. Hàng Phong không thấy người nào, thậm chí ngay cả vài đệ tử thủ vệ Sơn Môn cũng chưa từng xuất hiện, trong lòng không hỏi hoảng sợ hoài nghi. Rất nhanh, Hàng Phong và Lý Thần đã tiến vào ngọn núi, nhìn tòa kiến trúc to lớn cổ phát hơi khác phong cách đại lục hiện tại, Hàng Phong nhịn không được cảm thán. Thiên môn không hổ là môn phái sừng sững mấy nghìn năm, chỉ cần khí thế của tòa kiến trúc này thể hiện ra đã không phải những tông môn bình thường có thể so sánh, không trải qua thời gian lắng động, tuyệt đối không thể ngưng tụ khí thế như vậy. Mà lúc này hàng phong vô cùng trầm lặng, lý thần bên cạnh tù lúc tới đây, hoàn toàn thay đổi bộ dáng trước kia, dọc theo đường đi có vẻ bình tĩnh dị thường, thế nhưng hàng phong hiểu nội tâm của hắn, lúc này tất nhiên không tránh khỏi cảm khái. Sau một lúc lâu, vị chủ quán kia đã dẫn theo hai người tiến vào trong thiên thính, sau một hồi phân phó, chủ quán nhanh chóng rời đi, nghĩ muốn thông báo cho người trong thiên môn, lý thần và hàng phong lặng lặng ngồi chờ trên đại điện, hai người đều không mở miệng nói câu nào. Hàng Phong đã lấy lại tinh thần trong hiếu kỳ và kinh ngạc ban đầu. Lúc này trong đầu hắn liên tục hồi tưởng lại những lời nói ban đầu với hắn. Hắn vô cùng rõ ràng mục đích Lý Thần dẫn mình tới đây. Nguyên bản Lý Thần nói, sư môn của hắn có thể nghĩ biện pháp giúp Hàng Phong đối phó Diệt Hoàng, và nguyên bản Hàng Phong ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Bất quá, tại lúc biết được sư môn Lý Thần dĩ nhiên chính là thiên môn trong truyền thuyết, Hàng Phong đã tin tưởng, nếu như thiên môn chịu ra tay tương trợ, Như vậy đối phó với trọng tài giả Diệt Hoàng, tự hồ không phải là chuyện quá khó khăn. Dù sao đối với uy danh thiên môn, Hàng Phong vô cùng rõ ràng, nhất là Lý Thần ở chung lâu như vậy. Cộng thêm ấn tượng đối với Lý Ngọc trước đó, Hàng Phong đã có chút phán đoán sơ bộ đối với thực lực thiên môn. Ngay lúc Hàng Phong và Lý Thần đều tự suy nghĩ chuyện của chính mình, Hàng Phong cảm giác được một đạo khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận hai người bọn họ. Chốc lát sau, trong thiên thính đã nhiều hơn một vị lão giả mặt trường sam màu trắng. Lông mày trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt, lúc lão giả xuất hiện, đôi con mắt hơi lộ vẻ vẫn đục không hề rời khỏi người lý thần, mà lúc này, khi lý thần nhìn thấy lão giả xuất hiện, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia kích động, chỉ là rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi, thiên kính lâm vào trầm mặt ngắn ngũi. Hàng phong lặng lặng ngồi một bên, không nói thêm lời nào, chỉ là ánh mắt không ngừng đảo qua quan sát lý thần và lão giả, thẳng một lúc lâu, lão giả mới phản ứng lại. rốt cuộc thở dài một hơi, ngữ khí có chút thổn thức than thở, đã bao nhiêu năm. Huynh rốt cuộc trở về, nghe được lão giả nói, lý thần nở nụ cười khổ sáp, có chút phiền muộn nói, sư đệ, đã lâu không gặp rồi, ha ha. Khó có được Huynh còn nhớ rõ vị sư đệ này, năm đó khi Huynh rời đi, ta và vị tiểu hữu bên cạnh cũng chỉ tương đương, thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, trên mặt lão giả lộ ra biểu tình phiền muộn nói, mà lúc này, Lão giả quay đầu mỉm cười nhìn Hàng Phong, khách khí nói, vị này chắc là Hàng Phong tiểu hữu đến từ huyền thiên tông, thực sự là thiếu niên anh hùng, chương 359, môn chủ thiên môn. Một hai, lời nói của lão khiến Hàng Phong có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vị lão giả trước mắt này, dĩ nhiên liếc mắt liền nhận ra được thân phận của chính mình. Bất quá, Hàng Phong rất nhanh liền phản ứng kịp, nhìn thấy lão giả nói như vậy liền lập tức đứng dậy, khách khí ôm quyền đáp lễ nói, tại hà hàng phong. lần này mạo muội quấy rối, còn thỉnh tiền bối chớ trách. trải qua một phen quan sát tỉ mỉ, hàng phong phát hiện khí tức lão giả trước mắt sâu không thể đo lường, trong lúc nhấc tay nhấc chân, nhìn như vô cùng bình thường, thế nhưng hàng phong dựa vào thần thức cường đại có thể phát hiện được, mỗi một động tác của lão giả tự hồ tuân theo một loại quy luật tự nhiên nào đó, loại cảm giác này khiến hàng phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. ha ha, hàng phong tiểu hữu khách khí rồi, lần này nếu không có ngươi. Chỉ sợ vị sư huynh trốn nhà mấy chục năm của ta cũng sẽ không trở về. Nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Hiển nhiên tâm tình của lão giả rất rốt. Ha ha cười to nói. Chỉ là lời nói của lão giả khiến Hàng Phong có chút cổ quái. Từ trong lời nói của hắn, Hàng Phong cũng hơi chút lý giải. Thân phận của Lý Thần hẳn là sư huynh của lão giả trước mắt. Thế nhưng ngữ khí của hắn, ngược lại càng giống như sư huynh của Lý Thần. Nhưng lập tức nghĩ tới tính cách của Lý Thần, cũng không quá mức kỳ lạ. Mà lúc này. Lão giả một lần nữa mở miệng nói, đã quên giới thiệu chính mình rồi. Lão phủ chính là môn chủ thiên môn đời 128 Lý Duệ. Môn chủ, nghe được Lý Duệ nói, trong lòng hàng phong cũng không nhịn được khiếp sợ, không nghĩ tới. Vì lão giả hòa ái dễ dàng trước mắt dĩ nhiên là môn chủ thiên môn. Vậy sư huynh Lý Thần của hắn, thân phận chẳng phải là, thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt hàng phong. Lý Thần bên cạnh tựa hồ đã bình ổn tâm tình kích động trong lòng. Lúc này hơi đắc ý nói, tiểu tử. Ngươi hiện tại cũng biết thân phận của ta, nhìn xem sau này ngươi còn dám không nghe lời, Hàn phong nghe vậy, chỉ lơ để liếc mắt nhìn Lý Thần một lượt, không nói thêm câu nào, chỉ là biểu tình coi thường không chút sót lại hoàn toàn rơi vào tầm nhìn của Lý Thần, nhất thời kích động Lý Thần tức giận không nhẹ, ngược lại Lý Duệ bên cạnh nhìn bộ dáng quái dị của Lý Thần, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, lập tức nói, sư huynh, ngươi vẫn cà lơ phất phơ như vậy, thảo nào năm đó. Lý Duệ chỉ nói tới đây liền dừng lại không nói thêm, nhưng Lý Thần vừa nghe có chút không thèm để ý nói, ta chính là như vậy, đời này đừng nghĩ ta sửa lại, năm đó môn thủ cũng không thích tính tình của ta, ném ta ra bên ngoài, Thực không biết hắn làm như vậy đúng ý ta, đỡ phải ở lại trong tông môn, suốt ngày bị điểu khí môn quy gì đó khó dễ, đối mặt với thái độ chẳng thèm để ý của Lý Thần, Lý Duệ thân làm môn chủ cũng không biết nên làm như thế nào cho tốt, mà vị sư huynh rời khỏi tông môn nhiều năm này. Hắn quen thuộc rõ ràng, năm đó, khi hắn mới chỉ là một mao đầu tiểu tử, Lý Thần đã là một cường giả thiên giai, chỉ nói riêng thiên phú tại toàn bộ thiên môn được coi như vô cùng nổi tiếng, mà môn chủ và các trưởng lão năm đó cũng ký thác kỳ vọng cực cao đối với Lý Thần, đồng thời còn có ý định lên kế hoạch bồi dưỡng trở thành môn chủ kế nhiệm đời tiếp theo. Đáng tiếc mặc dù một thân thiên phú của sư huynh vô cùng tốt, nhưng tính tình quá mức lười nhác hơi một chút là dạo chơi nhân gian. Nói không dễ nghe chính là cà lơ phất phơ không nghiêm túc, thiên môn sừng sững mấy nghìn năm qua chưa hề suy nhược, hiển nhiên trong môn có một bộ môn quy cực kỳ xâm nghiêm, thế nhưng bộ môn quy này đối với Lý Thần mà nói không khác gì ác mộng, vô luận là môn chủ hay các trưởng lão răng dạy nhiều điều thế nào đi nữa, Lý Thần Thủy Chung không thể tuân thủ, cuối cùng bất đắc dĩ, tuy rằng môn chủ cố tình thiên vị Lý Thần, thế nhưng bên dưới có nhiều đệ tử nhìn lên như vậy, nếu như Lý Thần làm sai không nghiêm phạt. Sau này chỉ sợ thiên môn sẽ rối loạn Cuối cùng, xét thấy lý thần vi phạm môn quy Ngay lúc đó môn chủ và các trưởng lão thương nghị Quyết định tạm thời trục xuất lý thần khỏi thiên môn Tuy rằng vẫn bảo lưu thân phận đệ tử vòng ngoài Thế nhưng nếu không có môn chủ tự mình hạ lệnh Không thể một lần nữa trở về tông môn Kỳ thực đây cũng chính là biến tướng của việc trục xuất sư môn rồi Bất quá lý thần đối với quyết định của môn chủ và các trưởng lão không hề có chút oán hận nào Hắn tự nhiên biết rõ chính mình trước kia như thế nào, những lỗi mà bản thân vi phạm đã đủ để trục xuất 10 lần trăm lần. Nếu không phải có môn chủ và các vị trưởng lão liên tục che chở, hắn há có thể tiếp tục ở lại thiên môn lâu như vậy. Bất quá, tuy rằng bị hạn lệnh không thể đặt chân trở lại thiên môn, trong lòng Lý Thần cũng chỉ thoáng có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ sổ lòng. Dù sao loại không khí trang nghiêm nặng nề trong thiên môn xác thực không hợp với loại người có tính cách như Lý Thần ở lại lâu dài. Hồi tưởng lại những việc đã qua, Lý Thần và Lý Duệ đều cảm thấy thổn thức không ngớt, Hàng Phong ở một bên thấy hai lão đầu một xấp dày tuổi tác cảm khái tại chỗ, trong lòng hơi có chút buồn cười, mà lúc này, tình cách nguyên bản không câu thúc của Lý Thần để hắn hồi phục lại tinh thần rất nhanh, vung tay lên, bất mãn nói, ta nói sư đệ, thế nào lần này ta trở về, ngươi lại toàn nói chuyện trước kia, Lý Duệ nghe vậy, chỉ hơi cười cười, lập tức quay đầu nói với Hàng Phong, để tiểu hữu chê cười. Không biết lần này tiểu hữu tới đây có chuyện gì? Hàng Phong thấy Lý Duệ hỏi, cũng liếc mắt nhìn Lý Duệ, lập tức chỉnh Lý suy nghĩ trong đầu, lần lượt kể lại chuyện tình diệt hoàng. Trong quá trình Hàng Phong tự thuật, cũng rất tập trung chú ý biến hóa biểu tình trên mặt Lý Duệ, chỉ là khiến Hàng Phong vô cùng kinh ngạc. Từ đầu tới cuối, biểu tình của Lý Duệ vẫn luôn duy trì miễn cười thản nhiên, không hề vì nội dung theo như lời Hàng Phong kể lại cảm thấy có bất cứ nghi hoặc hay kinh ngạc gì. Phát hiện này càng khiến Hàng Phong thêm khẳng định, thực lực thiên môn sâu không thể đo lường, thực lực của Diệt Hoàng như thế nào, Hàng Phong đã tận mắt thấy rõ ràng, thế nhưng hiện nay nhìn môn chủ lý duệ nghe kể thực lực Diệt Hoàng, vẫn như của một bộ biểu tình bình tĩnh tự nhiên, hiển nhiên phía sau có lực lượng ẩn giấu để hắn không hề sợ hãi Diệt Hoàng, suy tư đến đây, Hàng Phong càng thêm tin tưởng lời nói lý thần lúc trước, sau một hồi tự thuật, Hàng Phong cũng nói rõ ý định của chính mình khi tới đây. hy vọng có sự trợ giúp của thiên môn đối phó với trọng tài giả mà nghe được hàng phong mở miệng thỉnh cầu lý duệ không lập tức có bất cứ biểu thị gì mà chỉ trầm mặt một lúc sau đó quay đầu sang nhìn lý thần đang ngồi bên cạnh có chút cười khổ nói sư huynh lẽ nào huynh đã quên tôn chỉ thiên môn chúng ta không tham gia vào bất cứ tranh đấu nào giữa các thế lực trên đại lục điểm đấy ta tự nhiên hiểu ta không phải không có cách nào mới tới tìm ngươi hay sao hiện tại ngươi đã là môn chủ đứng đầu rồi Chẳng lẽ còn không thể quyết định, Lý Thần không hề để ý nói, mà lời nói của Lý Thần khiến một môn chủ đứng đầu như Lý Duệ không ngừng lắc đầu cười khổ. Phỏng chừng làm môn chủ nhiều năm như vậy, thường ngày lúc đối mặt với môn hạ đệ tử đều bảo trì bộ dáng uy nghiêm mười phần, mà ngày hôm nay phỏng chừng là ngày hắn cười nhiều nhất trong mấy chục năm qua, chỉ là cười đều là cười khổ. Sư huynh, ta tuy rằng làm môn chủ, thế nhưng không thể tự ý đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ, dừng lại một chút, Lý Duệ phiền muộn nói. Sư huynh hiếm thấy trở về sư môn một lần, vậy mà đã làm khó sư đệ này, lý thần nghe vậy, không khỏi trừng mắt, bất mãn đáp lại, nói gì vậy, ai bảo ngươi là sư đệ của ta, ta không đi phiền phức ngươi vậy muốn phiền phức ai? Lẽ nào ngươi hiện tại làm môn chủ rồi không nhận thức sư huynh nghèo túng ta, bị lý thần đáp trả lời này, trong lòng lý duệ dở khóc dở cười, hắn tự nhiên rõ ràng tính cách của sư huynh chính mình, vừa muốn nói cái gì đó, lúc này... Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng hừa lạnh bất mãn Sau đó hai đạo thân ảnh chậm rãi bước đến Nghe tiếng hừa lạnh này Không biết vì sao Lý thần đột nhiên trùng mình một cái Nguyên bản thân thể ngồi vô cùng bất nhã chợt trở nên cứng nhắc không gì sánh được Hàng Phong không hiểu ra sao nhìn lý thần biến hóa Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng túng quẫn của lý thần bên cạnh Trên mặt tuy rằng không có bất cứ biến hóa gì Thế nhưng một tiêu tiếu ý khó có thể che giấu Theo đó hai đạo thân ảnh đi đến Hàng Phong cũng thấy rõ diện mạo hai người. Hai người đều ăn mặc có chút tương tự với Lý Duệ, đều là một thân áo bào trắng, chỉ là tỉ mỉ phân biệt. Hoa văn trên y phục hai người này có vài điểm khác biệt so với Lý Duệ. Nhìn tuổi tác hai người này, rõ ràng cao hơn rất nhiều so với Lý Thần và Lý Duệ. Trong có có một lão giả khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, thân hình hơi chút cao to, lúc này mở to hai con mắt. Căm tức nhìn vào Lý Thần ngồi nghiêm chỉnh phía trước, vẻ bất mãn trên mặt không chút bảo lưu hiện rõ trước mặt mọi người. Đồ hỗn trướng nhà ngươi, dĩ nhiên không tôn kính môn chủ như vậy, ta xem ngươi càng sống càng chẳng ra gì, lão giả chống một cây quải trượng nhìn không ra rốt cuộc là làm từ vật liệu gì, nói xong lời cuối cùng, lão giả giơ quải trượng lên đỉnh đầu, một cung đập xuống đầu lý thần, lý thần thấy cử động của lão giả này, lập tức hoảng sợ thất sắc, vội vàng chuyển động thân hình, tránh thoát khỏi quải trượng của lão giả, vội vàng thối lui sang một góc, nhìn thấy lý thần né tránh, lão giả thực ra không hề tiếp tục truy kích, Kỳ thực vừa rồi lão giả xuất thủ, hàng phong đứng nhìn một bên, một côn lão giả đánh xuống, căn bản không hề dùng tới bất cứ đấu khí gì, chỉ đơn thuần là đe dọa lý thần, bất quá hàng phong lại bị hành động của hắn làm hồ đồ, không rõ lão giả vừa mới xuất hiện là ai, dĩ nhiên có thể khiến lý thần trời không sợ đất không sợ phải kinh hãi tới như vậy, mà lúc này, lý duệ một bên thấy thế, cũng vội vã nói, một tu trưởng lão, xin bớt giận, hiện tại ta đang tiếp đải khách nhân. Dừng làm cho khách nhân chê cười Một tu nghe vậy Liền thu hồi quải trượng lại Đầu tiên thở phì phì trừng mắt liếc nhìn Lý Thần Lúc này mới cung kính nói với Lý Duệ Lão Phu đã thất lễ rồi Thỉnh môn chủ chớ trách tội Vô phương Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút Lý Duệ cười nhẹ chỉ vào Hàng Phong nói Vị này chính là anh hùng thiếu niên vang danh khắp đại lục thời gian gần đây Hàng Phong tiểu hữu đến từ huyền Thiên Tông Sau đó Lý Duệ thay Hàng Phong giới thiệu nói Vị này chính là một tu trưởng lão thiên môn ta, còn đây là hỏa đằng trưởng lão. Hàng Phong nghe được lời giới thiệu của Lý Duệ, cũng ôm quyền khách khí đánh tiếng bắt chuyện, mà hỏa đằng trưởng lão chưa từng mở miệng, thân hình có hơi chút béo mập, lúc này mỉm cười, nếp nhăn trên khuôn mặt trung lên, lập tức nói, nguyên lai vị này chính là Hàng Phong, lão Phu nghe danh như sấm bên tai a. Hàng Phong cũng không nghĩ tới, thiên môn hiện tại có biết đến mọi chuyện xảy ra trên đại lục, Hôm nay xem ra mặc dù thiên môn thường ngày điệu thấp dị thường, thế nhưng không phải hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đối với mọi chuyện xảy ra hiển nhiên cực kỳ quan tâm, nhìn thấy trên mặt hỏa đằng trưởng lão tràn đầy tiếu ý hài lòng. Hiển nhiên Hàng Phong có thể đoán được trong lòng hắn tồn tại một tia tán thưởng. Tuy rằng Hàng Phong không nghĩ cái gì, thế nhưng hắn biết được tốc độ tấn cấp của hắn quả thực khắp đại lục chưa hề xuất hiện qua, nhất là trước đó huyền thiên tông liên tiếp tiêu diệt tinh hải các và thập đại tông môn. Đặc biệt Thủy Ma Tông dẫn đầu ngũ Đại Tông môn tới xâm phạm, hắn và Huyền Thiên Tông đã vang danh khắp đại lục. Đối mặt với tình hình như vậy, Hàng Phong sớm có tâm lý chuẩn bị, ngược lại không có bao nhiêu ngoài dự liệu. Bởi vậy, lúc này nghe được lời khen ngợi từ hỏa đằng trưởng lão, Hàng Phong liền khiêm tốn đáp, hỏa đằng trưởng lão quá khen rồi, ha ha. Tiểu hữu không cần phải khiêm tốn như vậy, chỉ là ngươi có thể để lý thần cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh ngươi đã chủ chứng minh năng lực của mình. Một tu trưởng lão trước đó còn giận dữ quát lý thần, lúc này đổi thành bộ dáng tươi cười nói tiếp, hoàn toàn không còn hình bóng nổi giận đùng đùng vừa rồi. Sau một hồi nói chuyện với nhau, một tu trưởng lão lại mở miệng một lần nữa, khuôn mặt trịnh trọng nói, mục đích tiểu hữu tới đây lão phu cũng biết được, thế nhưng xin thứ cho lão phu nói thẳng cự tuyệt, thiên môn chúng ta từ khi thành lập tới nay đã có lịch sử vài nghìn năm, mà trong mấy nghìn năm này. Thiên môn không hề tham dự vào các cuộc tranh đấu trên đại lục mới có thể sừng sững không ngã tới hiện tại. Hôm nay làm sao có thể vì một người lý thần mà phá hủy quy của nghìn năm thiên môn? Hàng Phong nghe vậy, tâm tình trầm xuống. Mặc dù lúc biết được sư môn lý thần là thiên môn, trong lòng đối với điều này đã sớm có chút chuẩn bị. Bất quá, tuy rằng hắn sớm đoán trước thiên môn sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, nhưng cũng không nghĩ tới vị một tu trưởng lão này lại trực tiếp gọn gàng dứt khoát nói rõ từ chối như vậy. lời nói của một tu trưởng lão còn khiến những lý do chuẩn bị thuyết phục từ trước trong đầu hàng phong không thể phát ra thành lời mà lúc này lý thần đứng khép nép một bên từ hồ đã hồi phục lại tinh thần sau một hồi mắng mỏ từ một tu trưởng lão lại nghe được một tu trưởng lão thẳng thắn cự tuyệt lập tức giúp đỡ hàng phong trưởng lão chuyện này ai biết lý thần còn chưa nói xong một tu trưởng lão lập tức hừ lạnh tức giận nhìn chằm chằm lý thần thở phì phì nói lý thần ngươi tốt lắm Năm đó phá hủy môn quy, môn chủ nhân từ, chỉ trục xuất ngươi ra ngoài, mà không nghĩ tới hôm nay trở về, việc đầu tiên ngươi nghĩ đến lại chính là muốn môn chủ theo ngươi thay đổi môn quy, dừng lại, một tu trưởng lão tự hồ càng nói càng tức giận, quải trượng trong tay không biết từ lúc nào đã dơ lên, chỉ vào lý thần trả giận nói, ta nhìn ngươi vài chục năm trôi qua, cái tình tình chết tiệt vẫn không hề thay đổi, tự hồ rất sợ một tu trưởng lão, bị hắn lớn tiếng quát mắng, Lý Thần đường đường là một cường giả thiên giai ngũ phẩm, thế nhưng không dám có bất cứ phản bác nào, chỉ là vẻ mặt đau khổ, xin giúp đỡ nhìn về phía Hàng Phong. Đối với tính tình của Lý Thần, Hàng Phong tự nhiên hiểu rõ, lại nhìn thấy Lý Thần bình thường luôn đỉnh đạt, không sợ trời không sợ đất, dĩ nhiên trước mặt một tu trưởng lão biểu hiện bộ dáng hoàn toàn khác hẳn như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy thú vị không thôi, bất quá nghĩ lại, Lý Thần cũng là vì giúp đỡ hắn mới bị một tu trưởng lão răng dậy, nghĩ tới đây. Hàng Phong liền mở miệng thay Lý Thần giải vây nói, một tu trưởng lão không nên trách cứ Lý Thần, kỳ thực chuyện này biểu hiện bên ngoài chỉ là ân oán giữa huyền thiên tông chúng ta và trọng tài giả, thế nhưng kỳ thực có quan hệ tới sự an ổn toàn cục toàn bộ thế lực thiên tinh đế quốc, vì vậy ta mới có thể mạo muội cầu Lý Thần dẫn ta tới thiên môn, tìm kiếm trợ giúp, nghe vậy, trên mặt một tu trưởng lão hiện lên một tia kinh dị, thế nhưng hắn không hề mở miệng, đưa ánh mắt chuyển sang Lý Duệ đang ngồi bên cạnh. sáu 360, thuyết phục thiên môn, làm môn chủ, Lý Duệ tại thiên môn chính là người có quyền quyết định tuyệt đối, cho dù bối phận Lý Duệ trong sư môn còn thấp hơn so với một tu trưởng lão, nhưng một tu cũng không dám quá mức làm càng trước mắt hắn. Bất quá, Lý Duệ đối với vị trưởng bối một tu trưởng lão này mười phần tôn kính, không hề bởi vì thân phận của chính mình mà có ý nghĩ khác, mà lúc này thấy một tu trưởng lão đưa mắt nhìn mình, trong lòng Lý Duệ không có bao nhiêu nhận xét, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng. Một tu trưởng lão làm vậy chỉ là vì biểu thị tôn trọng đối với môn chủ như hắn, mà hiện tại nghe Hàng Phong nói, Lý Duệ cũng có chút hiếu kỳ, hắn rất muốn biết, Hàng Phong nói như vậy đến tột cùng là có giải thích gì. Quả nhiên, nhìn mấy người Lý Duệ và một tu không giải thích được, Hàng Phong tựa hồ khôi phục lòng tin, thoáng chỉnh lý ý nghĩ của mình, mở miệng nói, Lý Duệ môn chủ, hai vị trưởng lão, nói vậy các ngươi cũng biết được hiện nay huyền thiên tông chúng ta cùng với tứ các và thánh lam tông kết thành liên minh. Hơn nữa phía sau còn có hoàng thất thiên tinh ủng hộ tuyệt đối Tuy rằng thiên môn từ xưa tới nay luôn điệu thấp không hỏi thế sự Những năm gần đây thanh danh huyền thiên tông cũng coi như vang dội Đối với những chuyện xảy ra trên đại lục Thiên môn chúng ta coi như thoáng có điểm lý giải Lý Duệ chậm rãi nói Trong giọng nói không hề biểu hiện có bất cứ tâm tình gì Chỉ là ti kinh ngạc trong mắt không một chút giấu diếm hiện rõ trước mặt hàng phong Đối với vài năm gần đây huyền thiên tông cường thế quật khởi Nhất là liên minh với những thế lực nhất lưu lịch sử lâu đời như Tứ Cát và Thánh Lam Tông thành một chỉnh thể thống nhất, các thế lực khắp đại lục vô cùng nghi hoặc không giải thích được, đều không rõ ràng huyền thiên tông rốt cuộc có năng lực gì dĩ nhiên có thể đồng thời thỉnh động những tông môn như Tứ Cát và Thánh Lam Tông trở thành minh hữu, nhất là Tứ Cát, chính là Tứ Diệu các nghìn năm trước phân liệt ra, bởi vậy, giữa bọn họ nhất định còn có chút khoảng cách nhất định, tuy rằng nhiều năm trở lại đây không phát sinh ra vấn đề gì. nhưng muốn vứt bỏ chướng ngại từ xưa, một lần nữa hợp tác với nhau, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Nhìn mọi người không giải thích được, Hàng Phong nhàn nhạt cười, lập tức giải thích nói, ta biết tuy rằng thiên môn không hỏi thế sự, thế nhưng luận năng lực tình báo, hẳn là không quá kém, có thể lý doệ môn chủ đã từng nghe nói qua, trong vài năm trở lại đây, tứ các liên tục gặp phải tập kích từ thế lực bí ẩn nào đó, mỗi một lần tập kích tuy rằng chưa tạo thành tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng đối với tứ các mà nói quả thực là phiền phức không nhỏ nghe vậy lý duệ không hề biểu hiện quá mức kinh ngạc tự hồ đối với chuyện này đã biết rõ từ lâu lúc này nghe Hàng phong nhắc đến vì vậy liền mở miệng nói ý tứ của tiểu hữu chính là kỳ thực nguyên nhân lớn nhất lần này tứ các và thánh lam tông đồng ý kết liên minh với huyền thiên tông là bởi vì có thế lực thần bí kia quấy rối đằng sau Hàng phong gật đầu khẳng định trầm giọng nói kỳ thực trải qua thương nghị với mấy tông môn khác nhau Chúng ta đã có lý giải đại khái đối với thế lực thần bí trốn sau màn kia, thế lực năm lần bảy lượt quấy nhiễu tứ các cùng với thế lực ủng hộ đằng sau lâm gia làm loạn chính là một, võ hoàng điện, võ hoàng điện, lý duệ thì thào ba chữ này, nghe được từ trong miệng hàng phong một cái tên xa lạ như vậy, lý duệ vô cùng hiếu kỳ, hiển nhiên, đối với một thế lực có thể đồng thời đã kích tứ các tiếng tâm lừng lẫy khắp đại lục bao nhiêu năm qua, quả thực khiến mọi người không thể không coi trọng, hơn nữa. Lấy thế lực tích lũy mấy nghìn năm của thiên môn, dĩ nhiên không hề có chút tin tức nào đối với cái gọi là Võ Hoàng Điện. Thời điểm Hàng Phong nói, ánh mắt vẫn luôn tập trung lên người Lý Duệ, hy vọng có thể từ trên mặt hắn thu được tin tức hữu dụng. Tiếc núi chính là, từ biểu hiện không quá nhiều trên mặt Lý Duệ, hiển nhiên đối với Võ Hoàng Điện hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải Hàng Phong nhắc tới, có thể thiên môn còn chưa biết đại lục hiện nay có tồn tại một thế lực thần bí như Võ Hoàng Điện, bất đắc dĩ. Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là lần lượt kể lại mọi chuyện mình biết về Võ Hoàng Điện, từ Võ Hoàng Điện mấy lần bố trí kế hoạch xuất thủ đối với tứ các, lại đến ủng hộ phía sau lâm gia làm loạn, cuối cùng Võ Hoàng Điện sở hữu rất nhiều loại bí thuật quỷ dị, tất cả những điều này đều khiến Lý Duệ và hai vị trưởng lão không thể tưởng tượng nổi, nghe Hàng Phong trình bày từ đầu tới cuối, lúc này Lý Duệ mới thở dài một hơi, trầm giọng nói, nghĩ không ra, Trên đại lục này còn có tồn tại một thế lực thần bí quỷ dị tới như vậy, nếu như lời của tiểu hữu không hề giả tạo, như vậy năng lực của võ hoàng điện xác thực không phải to lớn bình thường. Dừng lại một chút, Lý Duệ tiếp tục nói, bình thường muốn có được thế lực thâm sâu như vậy, nhất định phải trải qua vô số năm tích lũy, thế nhưng đối với võ hoàng điện hiện nay, thiên môn chúng ta vẫn chưa hề có bất cứ tin tức liên quan nào, lần này nếu không phải tiểu hữu nhắc tới. Chỉ sợ chúng ta còn không rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thấy trên mặt Lý Duệ hiển lộ bộ dáng trầm trọng. Trong lòng Hàng Phong hiểu rõ, có thể thuyết phục được ba vị môn chủ và trưởng lão cần phải dựa vào biểu hiện kế tiếp của chính mình. Nghĩ vậy, biểu tình Hàng Phong trở nên ngưng trọng, thanh âm càng không tự giác lộ ra một cổ nghiêm túc, chậm rãi hít vào một hơi. Hàng Phong tiếp tục nói, cũng là bởi vì võ hoàng điện thần bí này thể hiện thực lực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. bởi vậy cuối cùng mới quyết định kết thành liên minh thống nhất nhất trí đối ngoại lý thần nhìn bầu không khí trang nghiêm kỳ thực là nghĩ hàng phong trợn tròn mắt nói dối trên mặt nở nụ cười cổ quái hắn cũng không ngờ tới hàng phong đối với chuyện này dĩ nhiên có thể trấn định tới vậy từ trong miệng hắn căn bản không hề nhận ra nửa điểm giả dối lý thần từng tham gia chuyện tình liên minh tự nhiên biết rõ quá trình và nguyên nhân kết minh bất quá cũng may lý thần tuy rằng từng là đệ tử thiên môn Nhưng lúc này lại giúp đỡ Hàng Phong giấu giếm sư môn, không hề vạch rõ lời nói dối của Hàng Phong tại chỗ. Kỳ thực, lời nói của Hàng Phong cũng không phải hoàn toàn nói dối. Dù sao, nếu như không có nguyên nhân võ hoàng điện phía sau, những tông môn nghìn năm như Tứ Các và Thánh Lam Tông tự nhiên không bởi vì một chút hứa hẹn của Hàng Phong liền đơn giản đưa ra quyết định kết minh. Phải biết rằng, đoạn thời gian đó, huyền thiên tông phải đối mặt với thảo phạt từ ngũ đại tông môn và trọng tài giả. Đến đây... Hàng Phong cơ bản đã nói xong, cuối cùng nghiêm túc. Bởi vậy, lần này Diệt Hoàng không chỉ đơn giản là đối phó với huyền thiên tông chúng ta, nhất định phải đối phó với tứ các cùng với Thánh Lam Tông. Cuối cùng còn có Hoàng Thất Thiên Tinh xuất thủ, lấy thực lực của Diệt Hoàng và trọng tài giả. Muốn làm tới bước này có chút không quá khả năng. Cứ như vậy, đến lúc đó toàn bộ thiên tinh đế quốc chắc chắn rơi vào vòng luẩn quẩn. Hơn nữa phía sau còn có võ hoàng điện quấy rối, sẽ tạo thành tai nạn ngập trời. nói vậy thiên môn cũng miễn ý thấy chuyện này phát sinh hay sao? nói xong, hàng phong không tiếp tục mở miệng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào lý duệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.